Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odio.org, chương 1840 cực thiên thảo nguyên. Ngươi, hai mắt viêm loan co rút lại, giờ phút này nhìn bề ngoài của Vương Lâm trông vô cùng kinh khủng, thân thể khô héo, hoàn toàn không có nửa điểm huyết sắc. Tựa hồ dù có dùng kiếm chém tạo thành vết thương cũng sẽ không có chút máu chảy ra Tóc của hắn lại càng khô cháy như sắp rụng xuống Mà bên trong thân thể héo rũ này của vương lâm giờ phút này không còn chút nước nào Nếu không phải là nguyên thần mạnh mẽ vẫn tồn tại như trước thì không khác gì người chết Bạch y vẫn luôn mặc trên người hắn giờ trở nên dòng thùng thình Giống vài niệm thi thể vậy Giờ phút này từ trong thân thể vương lâm tràn ra khí tức khiến viêm loan cảm thấy sợ hãi Liên tục lui về phía sau mấy bước Còn cả phàn san mộng đang đấu pháp với dĩ ti Sau khi lui lại trông thấy rõ ràng hình dáng vương lâm xong lập tức hít sâu một hơi Ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ hắn tu luyện tông pháp gì Làm sao lại có thể biến thành bộ dáng thế này Khi giọng nói khàn khàn của vương lâm vang lên Đám xương mù màu đen do dĩ ti hóa thành trở lại bên cạnh vương lâm Hai mắt hung tàn trong xương mù kia Đầu lưỡi màu đỏ tươi rú xuống uốn éo Cùng bề ngoài vương lâm lúc này rất tương xứng Khiến cho vương lâm giống như một ma tu vậy Viêm loan, vương mố bế quan Ngươi tới vì chuyện gì Vương lâm giống như thây khô Hai mắt mất đi tất cả lượng nước, tựa như đã tử phong, ngay cả con ngươi cũng không cách nào chuyển động được, chỉ có thể quay đầu, dùng cách này nhìn về phía viêm loan. Nhưng động tác như vậy của hắn chẳng những không làm khí thế kia giảm bớt. Ngược lại càng tỏa ra uy ác đáng sợ, khiến cho tâm thần viêm loan run lên, lui về phía sau mấy bước nữa. Vương trưởng lão bế quan... Viêm loan vô tình quấy dày rồi, chẳng qua là phàn san mộng bị khôi lỗi gì gì của vương trưởng lão công kích, viêm loan muốn tới ứng cứu mà thôi. Nữ tử này là nữ hầu của ta, không cần viêm loan trưởng lão ra tay. Vương lâm khẽ mỉm cười, chẳng qua là kia nụ cười hiện ra trên khuôn mặt khô héo lại thể hiện một vẻ dữ tợn. Khiến thân thể phàn san mộng run rẩy, lui về phía sau đến bên cạnh sư tôn. Chuyện này cũng không đáng gì. Viêm loan trưởng lão, vương mỗ có một chuyện muốn hỏi, mong rằng ngươi có thể trả lời. Vương lâm quay đầu hướng hai mắt kinh khủng kia nhìn phàn san mộng một cái, sau đó hướng về viêm loan khàn khàn mở miệng. Không biết vương trưởng lão có chuyện gì cần hỏi. Thần sắc viên loan hơi ngưng trọng. Đối với vương lâm, từ đáy lòng nàng đã sinh ra sự sợ hãi. Thiên ngư châu vương mố chưa quen thuộc, Ngươi có biết địa phương nào có nhiều nước? Tốt nhất là một vùng biển rộng. Giọng nói của vương lâm giống như khúc xương ở ma sát với nhau, chậm rãi nói, nước! Hắn không phải là đang tu luyện công pháp mà là đang hấp thu thủy bổn nguyên. Ánh mắt viêm loan sững lại, lập tức nhìn thấu vấn đề, hít sâu một hơi, sau khi trầm ngâm một lúc liền nhẹ giọng nói. Ở giao giới giữa Thiên Ngu Châu và Lục Ma Châu có một vùng biển vô biên vô hạn giáp với đất liền, cách nơi đây ước chừng 9 tháng lộ trình. Đi như thế nào? Hai mắt vương lâm lộ ra một tia quang. Viêm loan không do dự, tay phải dơ lên phất một cái. Lập tức một ngọc sản xuất hiện được nàng nắm trong tay, thần thức dung nhập vào ghi lại bản đồ đi tới vùng biển giữa hai đại lục. Viêm loan vung tay, ngọc sản này liền hóa thành một đảo cầu vòng bay thẳng về vương lâm bị vương lâm nắm ở trong tay. Sau khi ngưng thần đảo qua liền hướng về phía viêm loan gật đầu, viêm loan trưởng lão đa tạ vừa nói. Tay áo vương lâm vừa vung lên cũng không nhìn phàn san mộng một cái cả người hóa thành một vùng xương mù bay thẳng về phía chân trời. Cho tới khi vương lâm rời đi, phàn san mộng mới thở phào nhẹ nhõm Nỗi sợ hãi vừa rồi vương lâm gây ra cho nàng cực kỳ nồng đậm. Rất khó quên nổi. Viêm loan đứng trầm mặc rất lâu nơi đó thầm than một tiếng nàng không có động tay động chân gì trong ngọc sản kia toàn bộ đều là thật giờ phút này không để ý tới phàn san mộng mà xoay người hướng về động phủ của mình bay đi lại nói tới vương lâm sau khi rời khỏi đại hồn môn bước chân đặt lên bầu trời lập tức sóng gần lan ra thân thể trong nháy mắt biến mất dung hợp với thiên địa Ở ngoài đại hồn môn mười vạn rằm trên một vùng cây cỏ hiếm thấy của thiên ngưu châu trên bầu trời lan ra sóng gợn thân ảnh vương lâm huyến hóa ra. Bộ ráng hắn vẫn khô héo như xác khô cuối đầu nhìn thoáng qua mặt đất phía dưới. Thảo nguyên nơi này vỗ tận, sâu dưới nền đất có rất nhiều động phủ, hiển nhiên là không ít tán tu ở nơi này. Sở dĩ nhiều tán tu lựa chọn nơi này như vậy là bởi vì phía trên tràn ngập cỏ xanh tỏa ra từng luồng tiên khí Dù kém hơn một ít núi non nhưng cũng không kém Cực thiên thảo nguyên Dựa theo bản đồ của viêm loan đưa cho thì sau cực thiên thảo nguyên này còn lộ trình 6 tháng nữa mới có thể đi tới vùng biển tiếp giáp với lục ma châu Vương lâm trầm ngâm thân thể nhoáng lên tiến về phía trước Hóa thành một đạo cầu đồng gào thét lao đi. Thần thông xúc địa thành thốn dung nhập thiên địa trên tiên cương đại lục này dù vương lưng muộn lực lượng của phân thân minh ngộ ra nhưng cũng không thể thi triển liên tục trong phạm vi lớn. Trừ phi khoảng cách không xa như lần trước đi tới thiên sơn kiểm tra nếu không na di trong phạm vi quá lớn thoáng cách đi qua lộ trình 3 tháng thì hắn phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Giờ phút này hắn vừa phi hành, tay phải vừa giơ lên. Lập tức một tiếng gào thét tràn ra từ ấm ký như thủy mặc trên cổ tay hắn. Văn vương biến ảo ra, ngâm thân thể vương lâm, vừa gào thét sung sướng vừa dùng tốc độ cực nhanh lao đi. Vương lâm ngồi khoanh chân trên lưng văn thú, nhắm mắt ngưng thần. Hắn dù ở tu vi vẫn luôn trong trạng thái đỉnh phong thần thức cường đại. Nguyên đầy đủ nhưng thân thể chính là một tai họa ngầm, phải nhanh chóng hấp thu một lượng lớn thủy bổn nguyên, hoàn thành lần tuần hoàn thứ chín mới được. Văn thú vừa lao đi gào thét trên thảo nguyên này khiến cho rất nhiều thần thức ở nơi này lan ra quan sát. Trong đó không ít thần thức sau khi nhìn thấy vương lâm và văn thú đều nhanh chóng thu hồi, không quan sát nữa. Nhưng cũng có một số thần thức lại theo sát phía sau vương lâm Hình như có ý đồ khác Thảo Nguyên vô tận trong thời gian 3 ngày vương lâm cưới văn thú bay rất xa Thần thức phía sau đã tiêu tán hơn một nửa Chỉ còn lại 3 luồng vẫn như dòi trong xương Không ngừng theo sát ba luồng thần thức này hai luồng đạt không huyền trung kỳ một người đạt tới không linh vũ kỳ Ba luồng thần thức này theo sau cũng khiến không ít người khác phải từ bỏ dò xét. Sau bảy ngày, Vương Lâm đã có thể mơ hồ thấy điểm cuối của vùng thảo nguyên này. Vương Lâm cảm thấy xúc địa thành thốn của mình đã có thể thi triển lần thứ hai tiếp tục Nazi trong phạm vi lớn. Còn ba đạo thần thức phía sau, Vương Lâm căn bản không coi vào đâu. Giờ phút này hắn từ trên lưng văn thú đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một giọng nói âm trầm từ phía sau lưng hắn truyền tới. Đạo hữu ma tu phía trước đi tới cực thiên thảo nguyên ta như vậy mà định nhẹ nhàng rời đi sao? Nói nhảm với hắn làm gì? Đuổi theo cả đoạn đường chính là đợi hắn suốt cuộc đi qua nơi này hay là trên cực thiên thảo nguyên vốn có đồng đảo? Hiện giờ xem ra hắn chỉ đi qua. Đã vậy thì lưu lại mánh thú phi hành của ngươi lão phu sẽ tha cho ngươi khỏi kết. Lại có một giọng nói chợt vang lên, mang theo vẻ bá đạo, giống như không cho Pháp vương lâm nghi ngờ hay cử tuyệt. Nếu không kết quả sẽ rất thê thảm. Lời nói truyền ra thiên địa phía sau vương lâm đột nhiên vặn vẹo. Một bàn tay khổng lồ từ trên tầng mây dày đập đột nhiên giáng xuống, chụp thẳng về phía vương lâm. Cuồng phong gào thét vang vọng. Bàn tay khổng lồ này dường như có lực lượng rất mạnh càng ngày càng tới gần vương lâm Vương lâm xoay người Hắn vốn không muốn gặp phiền toái nhưng giờ phút này nếu có người đã gây sự với hắn thì lại là chuyện khác Xoay phát người lại u quang trong mắt vương lâm lói lên tay phải khô héo dơ lên hướng về phía bầu trời kéo mạnh một cái Một khe hở thật lớn hiện ra giống như muốn cắn nuốt hết thảy, giống như thiên địa bị cái khe này hoàn toàn xé mở chia lìa, lao thẳng về phía cánh tay kia. Một động tác này khiến tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Chỉ thấy phía sau Vương Lâm có một cánh tay phải khổng lồ biến ảo ra theo động tác của Vương Lâm mà xé tan bầu trời. Tiếng động kinh thiên động địa truyền ra. Cánh tay khổng lồ từ trên bầu trời trụt về phía Vương Lâm lúc này đụng với khe hở ầm một tiếng liền sụp đổ. Bị xé tan. Ba tiếng kêu đau đớn truyền ra. Cánh tay màu đen này sụp đổ khiến ba thân ảnh bên trong bị cuốn ào ra, hóa thành ba người. Họ hoảng sợ nhìn Vương Lâm hiển nhiên là bị thần thông tây thiên của Vương Lâm khiến cho rung động. Hắn không phải tu vi không linh. Sao lại có lực lượng thân thể mạnh mẽ như vậy, người này Người này có thể sánh với tu sĩ cổ ước Thần sắc ba người biến hóa, giờ phút này bị dư lực đẩy về phía sau Không cần nghĩ người liền phân làm ba hướng khác nhau nhanh chóng bỏ chạy Thần sắc vương lâm bình tĩnh Hắn nếu đã ra tay thì tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua Ánh mắt hắn lói lên, tay phải bỗng nhiên vung về phía trước Một tiếng gầm kinh thiên nổi lên Dĩ ti khôi lỗi biến ảnh ra Hai mắt lộ vẻ hưng phấn và tàn nhẫn, Lao thẳng về phía một người ở xa xa Trong nháy mắt nó đã đuổi theo Sương mù màu đen bao phủ người này Sau đó tiếng kêu thảm thiết vang lên Từ từ tiêu tán Ngay sau đó Văn Vương dưới thân Vương Lâm cũng ngửa mặt lên trời rít gào, ngay lập tức đuổi theo một tu sĩ không linh hậu kỳ, tốc độ cực nhanh, trước mắt đã tới trước mặt người này. Không đợi hắn phản ứng, cái vòi khổng lồ của Văn Vương đã đâm vào cơ thể hắn, út mạnh một cái. Ngay trong nháy mắt khi người này muốn phản kháng, tay phải Vương Lâm ở phía xa xa tùy ý điểm một chỉ. Một chỉ này khiến toàn thân tu sĩ kia dừng lại Bị khóa cứng nơi đó trơ mắt nhìn tử phong tới gần Còn về vương lâm thì thân thể thoáng cách rời khỏi lưng văn vương Lao về phía người thứ ba đã bỏ chạy phía xa xa Bổn nguyên chân thân phía sau hóa thành một biển lửa Lao ra như thiêu đốt cả thiên địa Hóa thành một cái miệng lớn lao về phía người thứ ba cắn cả nuốt. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người Ngọn lửa bao trùm thiên địa này giống như cắn nuốt hết thảy, ngay lập tức tới gần, trong tích tắc đã chuôn bị cắn nuốt người thứ ba. Lúc này trên thân thể hắn chợt bộc phát ra một luồng sáng xanh biếc, giống như muốn chống cự lại ngọn lửa. "Sư tôn cứu ta." Trong khoảnh khắc khi giọng nói hắn truyền ra, mặt đất thảo nguyên này ầm ầm chấn động. Một giọng nói trầm trầm vang lên. "Dừng tay." Tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.com chương 1841 kinh biến đồng thời khi tiếng sừng tay này truyền ra mặt đất của thảo nguyên này âm vang một nắm tay do bùn đất tạo thành từ mặt đất nhô cao lên hướng về phía vương lâm đánh tới Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng hai mắt khô héo lên lóe lên hàn quang. Cánh tay héo rũ của hắn nắm quyền, trong tích tắc khi nắm tay bùn đất kia đánh tới liền trực tiếp xuất ra một quyền. Ầm một tiếng, thân thể Vương Lâm không nhúc nhích nhưng nắm tay bằng bùn đất kia bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào. Lập tức sụp đổ, truyền ra tiếng kêu hoảng sợ. Một thân ảnh màu vàng đất từ dưới nền đất biến ảnh ra, không chút do dự đi sâu về phía Thảo Nguyên, thân ảnh dung nhập vào mặt đất, nhanh chóng bò chạy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy cỏ xanh lắc lư, ẩn dấu thân thể người này. Cùng lúc đó, ngọn lửa bao phủ lấy thân thể của người thứ ba bên ngoài đang có ánh sáng xanh biếc kia. Lập tức một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra nhưng rất nhanh liền tắt ngấm Ngọn lửa ngập trời sau khi hoàn toàn cắn nuốt người kia Biển lửa liền cuốn lại, hình thành một cơn lốt lửa Bên trong có thân ảnh bổn nguyên chân thân của vương lâm đi ra Còn muốn chạy Hàn quang trong mắt vương lâm rói lên Nhìn mặt đất nơi thân ảnh kia đang dùng thổ đồn thuật nhanh chóng bỏ trốn, bước từng bước tới ầm một tiếng liền sấm lên mặt đất. Vốn là không muốn khai sát giới nhưng các ngươi lại muốn chết. Giọng nói vương lâm lạnh lùng vang lên, đôi tay khô héo bỗng nhiên dơ lên chưa ri gích mà nhấn mạnh xuống mặt đất một cái. Một cái nhấn này khiến một luồng địa khí từ trong người vương lâm bộc phát ra, khiến cho mái tóc hắn tung bay. Cỏ xanh nơi hai tay hắn ấn vào lập tức héo rũ. Một tia nước từ đám cỏ nhanh chóng bị hai tay khô héo của vương lâm hấp thu. Tốc độ hấp thu cực nhanh trong phút chốc lấy vương lâm làm trung tâm cỏ xanh bốn xung quanh hắn héo rũ. Một tia hơi nước tỏa ra truyền thẳng tới đôi tay hắn. Nhất là phía trước vương lâm tốc độ héo rũ của cỏ càng nhanh tới kinh người. Nếu từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy được cảnh tượng kinh thiên này. Thảo nguyên phía trước vương lâm nhanh chóng héo rũ, hơi nước nhanh chóng tiến vào toàn thân hắn. Tốc độ héo rũ kia lại càng nhanh, giống như truy khích kẻ đang dùng thổ độn thuật đạc tẩu. Tu sĩ trong bùn đất lúc này tâm thần chấn động, điên cuồng bỏ chạy. Hắn cảm nhận được rõ ràng một luồng khí tức tử vong kinh khủng ở phía sau. Nếu để khí tức đó đụng phải thì trong nháy mắt mình nhất định phải tử vong. Vừa bỏ chạy cỏ cây phía sau lại càng héo rũ nhanh hơn. Ở cách đó không xa có mấy đồng phủ ngơ hồ đã bị lan đến. Nhưng tu sĩ nọ đang bỏ chạy lại cắn răng nhanh chóng lao về phía những đồng phủ đó. Đáng chết! Người này sao lại mạnh mẽ tới mức này, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người trên cực thiên thảo nguyên này nếu hắn khiến mọi người phẫn nộ thì nhất định sẽ chết. Tốc độ của người dùng thổ đồn thuật này cực nhanh, lao thẳng về phía mấy cái đồng phủ. Phía sau hắn cỏ xanh nhanh chóng héo rũ lan tới. Chỉ một vài nhịp thở sau ngay lúc tu sĩ bỏ chạy lại gần những động phủ này, ánh mắt lộ ra hàn khí thì đột nhiên trong động phủ chợt bộc phát ra một luồng khí tức cường hãn. Ngay sau đó, một lão già tóc bạc từ trong động phủ bước ra. Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện, tu vi không giết sơ kỳ liền lan ra. Lão già này không chút do dự, từng bước bước về phía người đang bỏ chạy. Giơ tay lên vung mạnh một cái về phía trước Tiếng ầm ầm vang lên luồng sóng không khí này khiến mặt đất ầm ầm chấn động Tu sĩ đang bỏ chạy kia thân thể xứng lại Nhanh chóng bị cuốn đi Cút trở về đi Tu sĩ đang bỏ chạy kia phun một ngụm máu tươi Thân thể từ trong mặt đất ầm ầm bị cuốn ra Nhưng ngay sau tích tắc khi hắn rời khỏi mặt đất Thảo Nguyên đang héo rũ giống như mở to miệng gào thét tới gần đụng vào thân thể hắn. Trong nháy mắt này, tu sĩ nọ phát ra tiếng kêu thê lương thân thể nhanh chóng héo rũ đi trong khoảnh khắc đã mấy hết nước và máu trong cơ thể. Nguyên thần bay ra nhưng bị hắc khí bao phủ nhanh chóng tiêu tán, lại bị dĩ ti khôi lỗi đuổi theo cười nhanh áp, hắc vụ ẩm tới chỉ kêu thảm thiết được một tiếng liền từ từ tiêu tán vị đạo hữu này lão phu là tả châu người này treo chọc ngươi trước nay đã mất mạng xin đạo hữu hãy thu lại đạo pháp nơi này là vùng thấp nhất của thiên lưu châu không nên để mất không nên hủy sự căn cơ của tán tu trên cực thiên thảo nguyên này thân thể lão già tóc bạc biến ảm ra, từ xa nhìn về phía vương lâm ôn quyển nói. Đồng thời khi giọng nói của hắn vang lên, cỏ xanh trận mặt đất liền ngừng khô héo. Hơi nữa lượn lờ tiến tới thân thể vương lâm. Nhưng chút hơi nước này, thậm chỉ là tinh hoa toàn thân tu sĩ kia cũng không đủ để vương lâm hoàn thành lần tuần hoàn thứ chín. Giờ phút này hai tay hắn đang đặt trên mặt đất chậm rãi nhấc lên, nhìn thoáng qua lão già ở phía xa xa. Lại nhìn thoáng qua cực thiên thảo nguyên đã bị khô héo này trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Tán tu ở nơi này hầu hết đều ở sâu dưới lòng đất. Nơi này, có điều cổ quái địa phương thấp nhất thiên ngu châu. Cũng có thể nói là nơi gần địa tâm nhất ở thiên ngu châu. Vương Lâm không nói gì mà trầm tư ánh mắt tùy ý quét qua lão già tóc bạc liền xoay người bước về phía bầu trời. Dĩ ti khôi lỗi sống như bị tâm thần vương lâm gọi Cùng văn vương hóa thành hai đạo cầu vòng bay về cạnh vương lâm Bị hắn phất tay áo lên một cái liền biến mất Cất bước đi, dưới chân vương lâm hiện ra sóng gợn thân thể dung hợp với thiên địa Trong tích tắc dùng xúc địa thành thốn rời khỏi cực thiên thảo nguyên này Cho tới sau khi vương lâm rời đi Lão già tóc bạc kia mới thở phào nhẹ nhõm Phía sau hắn có hơn 10 thân ảnh huyến hóa ra yên lặng nhìn vương lâm rời đi Vẫn là tiến bối hành sự quyết đoán Người này chúng ta không thể trêu chọc được Khôi lỗi của hắn rất mạnh Cả mãnh thú kia cũng khá dường dị Thân thể hắn lại càng mạnh mẽ Người như vậy không thể không môn không phái Không sai Người này sát phạt quyết đoán Ngay trong khoảnh khắc đã xử lý trong bốn thầy trò Hắc Sơn thủ đoạn tàn nhẫn Mà nhìn bộ dáng của hắn thì rõ ràng là một ma tu. Bốn thầy trò nhà Hắc Sơn gieo gió gặt bão Đi theo đối phương nhiều ngày chết thì cũng chết rồi Việc này coi như xong chứ vị đảo hữu cũng tản đi thôi Lão già tóc bạc kia trầm giọng nói Xoay người thoáng một cách liền dung nhập đại điện rời đi Lại nói tới Vương Lâm lần thứ hai thi triển xuất địa thành thốn khi xuất hiện đã ở trên một vùng đất tràn ngập núi non. Dựa theo bản đồ của Viêm Loan theo lộ trình ba tháng nữa về phía đông nơi này là có thể đi tới vùng biển giáp với Lục Ma Châu. Thiên Ngư Châu thật sự quá lớn. Thân ảnh Vương Lâm huyễn hóa xa, gọi Văn Thú ra rồi ngồi lên lưng nó. Bay thẳng về hướng đông. Tốc độ văn thú rất nhanh, hơn nữa nơi này đã gần tới biên giới Lục Ma Châu, tu sĩ không nhiều lắm chỉ thỉnh thoảng có thể thấy được một số thành trì của phàm Nhân. Đối với Lục Ma Châu Vương Lâm cũng không biết nhiều lắm. Nhưng trong ký ức của Khang Nhân, đối với Lục Ma Châu này hắn rất sợ hãi, giống như chỉ cần tu sĩ đi ra từ Lục Ma Châu đều là kẻ đáng sợ. Thời gian 10 ngày thoáng cách đã trôi qua. Trong vòng 10 ngày này Vương Lâm cũng gặp không ít tu sĩ nhưng vẫn không xuất hiện bất cứ chuyện gì, chỉ nhìn thoáng qua nhau rồi vượt qua. Dù cũng có thần thức lượng lớn tới gần hắn nhưng sau khi nhìn rõ hình dáng Vương Lâm thì đều do dự rời đi. Sau 10 ngày, Vương Lâm lại một lần nữa thi triển xúc địa thành thốn lần thứ 3. Thân ảnh biến mất khỏi vùng núi này. Đông Châu rất lớn. Ngoài thiên ngưu châu và lục ma châu còn có những vùng tiếp giáp sống. Gi Nơi này có một vùng gọi là đan hải, một vùng biển trong lục địa Nghe đồn là biển hình thành sớm nhất do một viên đan dược từ trên trời rơi xuống nổ tung mà biến thành Chẳng qua lời đồn này nghe quá mức hư ảo Không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là đan dược gì mà có thể hóa thành một vùng biển sống thế này Từ từ cũng không ai tin tưởng lời đồn này, nhưng năm tháng trôi qua vẫn được các đời tu sĩ lưu truyền lại. Đan Hải nhìn như vô tận, nước biển cuồn cuộn. Dù là biển trong lục địa nhưng nó vẫn có cùng phong bão tố, sóng biển cuồn cuộn. Bởi vì nơi này là nơi tiếp giáp giữa Thiên Ngư Châu và Lục Ma Châu nên các thế lực tu sĩ tương đối hỗn loạn. Bầu trời lúc này bị một tầng mây dày bao phủ thỉnh thoảng lói lên những tia chớp Nước mưa ào ào chút xuống, dung hợp với nước biển. Trong tầng mây này, dưới làn nước mưa như chút đột nhiên hiện lên những gợn sóng. Trong vòng sóng gợn này, thân ảnh Vương Lâm huyến hóa ra bước về phía trước, đứng bên trong đan hải. Nhìn nước biển phía dưới, đôi mắt khô héo của Vương Lâm từ từ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thủy bổn nguyên của hắn chỉ còn thiếu một nửa là tuần hoàn đủ. Thủy bổn nguyên này thiếu cũng không nhiều, chỉ một tia mà thôi. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, phương pháp hắn có thể nghĩ tới chỉ là đi tới đại hải vô tận, ngưng tụ ra một tia này. Còn cuối cùng có thể ngưng tụ được hay không thì hắn không biết. Châm mặn. Thân thể vương lâm từ từ rơi xuống mặt biển trực tiếp xâm nhập đáy biển không ngừng hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng không biết trải qua bao lâu, phía dưới vương lâm xuất hiện mặt đất. Bốn phía tràn ngập các loại san hô đủ màu và vô số song biển, tôm cá bơi tung tăng. Vương lâm chậm rãi ngồi trong một đám song biển nhắm mắt lại, hai tay từ từ đặt lên đầu gối, bỗng nhiên bắt quyết. Trong tích tắc khi hắn bắt quyết, nước biển bốn phía quanh hắn đột nhiên chấn động, nhưng có gần sóng vô hình lan ra, truyền khắp bốn phương tám hướng. Thủy bổn nguyên, ngưng, vương lâm thì thảo. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra, đan hải vô tận này lập tức nổi lên sóng dữ cuồn cuộn ngập trời, tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng trong thiên địa truyền ra xa khắp tám phương. Thân thể vương lâm trong tích tắc này cũng không lộ ra chút khí tức. Cả người hắn giống như dung hợp vào đại hải, chẳng thế phân biệt nổi. Giống như hắn đã trở thành một bộ phận của nước biển này vậy. Nước biển chấn động, ngoài khơi sôi trào, khiến cho rất nhiều tán tu trong đan hải lúc này chú ý. Nhưng giờ phút này cả đan hải đang xảy ra một trận chiến gió tanh mưa máu dường như không người này để ý tới Đan Hải đang gầm thét. Cả Đan Hải bị một tầng cấm chí vô hình bao bế, hơ u sư quy quy e cấm chí này cực kỳ huyền diệu, dù là Vương Lâm tiến vào cũng không hề phát hiện ra. Chỉ có trong lúc hấp thu ngưng tụ thủy bổn nguyên trong đại hải này thì hắn mới hơi phát hiện được Tầng cấm chế này có thể tiến vào nhưng không thể đi ra, chẳng khác gì hoàn toàn phong ấm đan hải này. Vương Lâm lúc hấp thu thủy bổn nguyên của đại hải thì bên trong đan hải này, ở nhiều vị trí mơ hồ truyền tới những tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một tán tu của Thiên Ngư Châu bị một đám tu sĩ bên ngoài mặt lột bào thân thể có dưỡng hỏa phần quanh điên cuồng giết hại Tu sĩ như vậy lúc này ở trong đan hải có số lượng cực khổng lồ Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1842 tu sĩ lục ma Hàng loạt động phủ sâu trong đại hải này bị một đám tu sĩ lục y mở tung, giết chóc vô tình nếu có người bỏ chạy, lập tức đầu lính của đám lục y đang giết chóc này sẽ phải ra mấy người truy kích, không chết không thôi. mà bởi vì cả đan hải này bị phong ấn, hơn nữa số lượng tu sĩ lục y quá nhiều, rất khó chạy trốn. tiếng chém giết vang khắp đan hải này như ẩn như hiện, từng luồng hơi máu tanh ngòm từ từ khiến cho vô số thú dữ trong đại hải này bị thu hút tới. Đây là một trận chu diệt, một trận đổ lục không cân sức. Đám tu sĩ lục y tu vi cao thâm nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh bọn hắn được sao tiêu diệt tất cả tu sĩ thiên lưu châu trong đan hải này. Ở một hướng khác của đại hải này, tại một nơi gần lục ma châu, có ba cây đại kỳ ấm sâu trong lòng biển đón gió tận trời tung bay. Ở chỗ ba cây đại kỳ này ước chừng có cả mấy ngàn tu sĩ. Mấy ngàn tu sĩ này đều trầm mặt, lạnh lùng nhìn về phía trước Ở chính giữa mấy ngàn tu sĩ này Có ba tu sĩ quần áo cũng không phải là màu lục Mà là toàn một màu trắng Trong ba người này có hai nam một nữ Thoạt nhìn tuổi không lớn lắm Chỉ tầm 30 tuổi Nữ tử kia tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần Giờ phút này đang quý đầu nhìn một la bàn lớn bằng bàn tay ở trước mặt Ngưng thần quan sát Tiền sư huyên triệu sư huyên Giết chóc ở đan hải này Đã dùng mất thời gian 7 ngày Nếu không tăng tốc sợ rằng không cách nào hoàn thành được Mệnh lệnh của lão tổ Trong ba người Một thanh niên mặt trắng như ngọc Nhìn về mặt biển phía trước chậm rãi nói Nhiều nhất cần 4 ngày nữa Chắc chắn sẽ kết thúc giết chóc Ở nơi này Hoàn toàn đồ sát sạch sẽ đám tu sĩ Thiên Nưu Châu trong Đan Hải này. Ở bên cạnh thanh niên này là một nam tử khác. Tướng mạo người này bình thường nhưng trong hai mắt thỉnh thoảng lại lộ ra ánh mắt sắc bén, sau khi nghe thanh niên mặt trắng như ngọc nói liền trầm rãi nói: "Đan Hải này là bước đầu tiên để Lộc Ma Châu ta tiến vào Thiên Nưu Châu tồn tại không ít cường giả, trong thời gian ngắn rất khó không bỏ sót ai." Chẳng qua đúng như lời tiền sư Hương thời gian bốn ngày nửa là đủ. Nữ tử kia khẽ mỉm cười, ngẩng đầu vươn tay trái gạt vài sợi tóc vương trên chán về phía sau. Hai vị sư Hương mà nhìn này la bàn đan hải này xem. Nữ tử kia vừa nói, la bàn trong lòng bàn tay phải lập tức tỏa ra từng luồng quang từ từ biến hóa ra bản đồ bao quát cả đan hải. Trong bản đồ này có tới cả ngàn điểm sáng màu xanh biếc Những điểm sáng này tràn ngập cả bản đồ đan hải tựa như đang chầm rãi di động Ngoại trừ những điểm sáng màu xanh biếc này bên trong bản đồ vẫn tồn tại rất nhiều điểm sáng màu trắng Một số điểm sáng màu trắng chập chờn, tựa như tùy thời có thể bị dập tắt vậy Trong thời gian họ nói chuyện đã có mấy trăm điểm sáng màu trắng bị điểm sáng màu xanh biếc cắn nuốt, biến mất ở tại bên trong bản đồ. Những điểm sáng màu trắng này lớn nhỏ không giống nhau, trong đó có ba người điểm sáng vượt xa những cái khác, tựa như tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ba tán tu thiên ngu châu mạnh nhất trong đan hải, tu vi ba người này không ngờ đều đặt tới không kiếp chung kỳ. Ba người này lão tổ đã phái lục ma sứ giả tới hạ sát, không đáng để lo lắng. Nữ tử kia bình tĩnh nói. Ngoại trừ ba điểm sáng lớn nhất kia, ở bên trong những điểm sáng màu trắng trên bản bộ còn nữa không tới mười điểm sáng hơi nhỏ hơn, nhưng cũng sáng hơn nhiều so với những điểm khác. Bên ngoài những điểm sáng này tràn ngập những điểm sáng xanh biếc tựa như đang triển cai chém giết kịch liệt. Ngoại trừ ba tán tu kia còn chín người này tu phi hơi kém hơn một chút Bị vây ở bảy tám lần huyền kiếp Bọn họ là mục tiêu của ba người chúng ta Chỉ cần giết được bọn họ Những người còn lại trong đan hải không đáng để lo nữa Có vật này bốn ngày sẽ khiến chúng tử vong Nữ tử kia cười khẽ Tay trái sơ lên Nhẹ nhàng phất tay Trong tay lập tức xuất hiện một giọt chất lỏng màu đen Chất lỏng màu đen này trong suốt tỏa ra quang dược dị Từng luồng khí tức thủy bổn nguyên tinh thuần từ trong chất lỏng này tràn ra nồng nặng Có trí bảo của độc ma công tình hóa u dịch này ở đây Hai vị sư huyên cho rằng tu sĩ thiên ngư châu trong đan hải này còn có cơ hội sống sao Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía hai thanh niên khác Vậy cũng không thể kinh thường Lúc này tam tông chúng ta liên hợp, không thể để có chuyện ngoài ý muốn. Để thiên ngư châu không phát hiện ra, ba vị lão tổ đã triển khai thần thông quấy nhiễu biến hóa của thiên địa, khiến người ta rất khó tính ra. Viết sạch tu sĩ thiên ngư châu trong đan hải. Luyện hóa đan hải này trở thành nửa hạt tiên đan như trước, có thể dùng nửa hạt tiên đan này nổ tung phòng tuyến của thiên ngư châu. Thanh niên khuôn mặt trắng như ngọc mỉm cười, chậm rãi nói Ba người lúc này không thấy ở bản đồ trong la bàn của nữ tử kia Trong khu vực đại hạt gần Thiên Ngư Châu có một điểm trắng rất tầm thường vẫn không nhúc nhích Điểm trắng khá tầm thường đó là vương lâm Bên cạnh điểm trắng đó thỉnh thoảng cũng có vài điểm xanh biết đi qua nhưng không hề phát hiện được Vương Lâm bình tĩnh khoanh chân ngồi trong đại hải, thân thể dung hợp vào nước biển, đang không ngừng ngưng tụ nước biển tiến vào trong cơ thể, chậm rãi áp súc thành thủy bổn nguyên, dùng để nuôi dưỡng thân thể. Nhưng thủy bổn nguyên rất khó áp súc ra từ nước biển này trừ phi có thể ngưng tụ toàn bộ nước biển lại thành một giọt thì may ra mới được. Nhưng dù thế nào Vương Lâm cũng phải thử một phen. Thần thức của hắn dung hợp với nước biển này từ từ nhận thấy sát khí và những tiếng kêu thảm thiết. Cả đan hải đang đắm chìm trong dếp chóc vô tận. Thời gian chậm chậm trôi qua trước mắt đã qua một ngày. Trong một ngày này, phía trên vương lâm có mấy chục tu sĩ lục y đi qua nhưng không hề nhìn thấy vương lâm ở trong đám song biển dày đặc phía dưới. Một ngày thời gian đường minh mông đã rút xuống khoảng 10 trượng. Mười trưởng nước biển sống như biến mất, từ từ khiến rất nhiều người chú ý. Chẳng qua giờ phút này đang xếp chóc điên cuồng, mặc dù có chú ý nhưng hầu hết mọi người đều không quá coi trọng. Ba người ở dưới ba đại kỳ cao tận trời xanh của lục ma châu cũng như vậy. Phía đông bắc cách đây 39 ngàn sặm tổ một lục ma vệ đi. Nữ tử tướng Mạo xinh đẹp tuyệt trần nhìn la bàn trong tay, mở miệng nói. Bên ngoài thân thể nàng, mấy chục tu sĩ nhoáng lên, lao thẳng về phía trước Thân thể bọn họ dung nhập vào nước biển, trong tích tắc liền biến mất Bọn họ không thể thi triển xúc địa thành thốn Nhưng Lục Ma Châu đã chuẩn bị đầy đủ cấm chế trên đan hải Chẳng những có thể phong ấm mà còn có thể khiến tu sĩ Lục Ma Châu dung nhập trận pháp tiến hành thuẫn si Phía đông nam, 198 vạn rằm tổ năm lục ma về đi. lời nói vừa dứt, hơn trăm tu sĩ liền biến mất. nhưng mệnh lệnh liên tục truyền ra từ miệng nữ tử kia. nàng căn cứ vào bản đồ ở la bàn trong tay, không ngừng điều binh khiển tướng, phối hợp với rất nhiều tu sĩ lục ma châu lần lượt giết sạch nhưng điểm sáng màu cũng phản kháng. tiền sư huyên triệu sư huyên, các người nên ra tay thôi chín người đó lúc này đã tử vong 4 người rồi Còn lại 5 người trong đó có 2 người phân tán Không đủ sức chống trả Nhưng 3 người còn lại không ngờ lại tập trung một chỗ ba người này hẳn là giao hảo với nhau Có lẽ an hiểu hợp công Xin nhị vị sư huyên đồng thời ra tay giết chết ba người này Nữ tử nhìn la bàn trong tay có thể thấy rõ ba điểm sáng khá lớn đang ngưng tụ ở một chỗ Từ từ di động về phía thiên ngư châu Bên người bọn họ Đám điểm sáng màu xanh biết sau khi tới gần liền bị dập tắt đại biểu cho việc bác tử vong Thanh niên mặt trắng kia mỉm cười tay phải dơ lên Một cây quạt xuất hiện trong tay hắn Cầm quạt trong tay gõ gõ vào tay trái nhìn về phía thanh niên họ tiền kia, tiền sư huyên tiểu đệ xin trợ trận cho huyên nhìn ma đạo của đạo ma tông, tu tô sĩ họ tiền kia ánh mắt lóe lên vẻ độc áp, không nói gì thân thể nhón một cách liền dung nhập vào trận pháp biến mất hoàn toàn. thanh niên mặt trắng mỉm cười lắc đầu bước nhẹ theo sau. sau khi hai người này đi rồi, mấy ngàn tu sĩ vần quanh nữ tử kia. Đột nhiên nàng nhíu mày ánh mắt đảo qua một chỗ trên la bàn, giống như rất khó hiểu. Kỳ quái! Nước trong đan hải này tại sao ngày một ít đi? Ánh mắt nàng lướt qua đám điểm trắng trên bản đồ. Trong đó bao gồm cả vương lâm. Chẳng qua điểm trắng đại biểu cho vương lâm quá tầm thường, không thể khiến nữ tử này chú ý. Nàng trầm ngâm nửa ngày cuối cùng đành bỏ qua Tiếp tục điếu binh khiển tướng Không ngừng phái người tới phối hợp với tu sĩ lục ma châu tiêu diệt Tu sĩ thiên ngư châu sờ đã không còn nhiều trong đan hải này Giết chóc vô tận nhưng vương lâm đều ngoảnh mặt làm ngơ Toàn bộ tinh lực của hắn lúc này đều đặt vào việc hấp thu nước biển Thân thể của hắn giống như một cái động không đáy không ngừng hấp thu nước biển vào trong thân thể, từ từ luyện hóa, cố gắng ngưng tụ thủy bổn nguyên. chẳng qua ngưng tụ thủy bổn nguyên quá khó khăn, mười trưởng nước biển vậy mà vẫn không đủ, phải nhiều hơn một chút. Vương Lâm mở đôi mắt khô héo trong đám xong biển, nhìn một đám tu sĩ lục y gào thét đi qua phía trên, lông mày nhíu lại. Sau nửa ngày. Vương Lâm thu hồi ánh mắt tiếp tục nhắm mắt hấp thu Thời gian thoáng một cách lại qua một ngày Trong một ngày này, nước biển của Đan Hải trầm xuống không ngừng Sau một ngày, không ngờ nó đã hạ xuống hơn 80 trượng Thậm chí nhiều nơi lúc này đã lộ ra đá ngầm Loại biến hóa này dù là những tu sĩ đang giết chóc Cũng không cách nào bỏ qua đều không biết đang xảy ra chuyện gì Nhiều nước biển như vậy đã đi đâu? Chẳng lẽ có người thi triển đại thần thông sao? Đám tu sĩ lục y đang tràn ngập đan hải này cũng không thể bảo trì bình tĩnh tất cả đều biến sắc. Mà giờ phút này ở đáy biển cách Vương Lâm rất xa đang có ba thân ảnh đao nhanh đi. Trong ba người này rõ ràng có hai người trong thương còn một người không bỏ rơi họ mà mang theo họ chạy trối chết. Bạch Hổ, ngươi một mình rời đi đi. Ta và Chu Tức đã trọng thương, mang theo chúng ta chỉ liên lụy ngươi mà thôi. Không ngờ chúng ta rời khỏi đồng phủ của thất đạo Tông, muốn ở nơi này yên tĩnh tu luyện mà lại gặp phải kiếp nạn này. Ôi, Bạch Hổ! Ngươi đi đi thôi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. U đi ô chuyện chấm o sờ g Chương 1843 đột phá Ba người này chính là đám người chu tước, bạch hổ và huyền vũ chiến tướng đã rời khỏi đồng phủ giới tới tiên cương đại lục này đã nhiều năm Nhìn thấy thất đạo Tông đã không còn tồn tại, bọn họ lựa chọn rời đi Đi tới Đan Hải, ở lại nơi này trở thành tán tu nơi này Năm đó bọn họ từng rất vinh quang, cũng từng đứng ở vị trí cao Chẳng qua cuộc đời lúc này như đã tới hồi kết, chỉ còn lại tấm thân mệt mỏi Trong đan hải này, với tu vi của ba người bọn họ vốn có thể làm một hồi đại sự Nhưng cuối cùng bọn họ lựa chọn im lặng trải qua cuộc sống bình thản Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng Ba người yên lặng sống, lại không đôi được cuộc sống yên bình hôm nay phải bỏ chạy dưới bão táp, chu tước, huyền vũ trọng thương, duy chỉ có bạch hổ chiến tướng là thương thế nhẹ, mang theo hai người đạo hữu cả đời này, không để ý tất cả, bỏ chạy trong đan hải này. lời nói của hai người truyền vào trong tai bạch hổ, sắc mặt hắn tái nhợt, lộ nụ cười thảm. hai người các ngươi không nên nói nữa, ta sao có thể bỏ chạy một mình được? Chúng ta cùng nhau tiến vào đồng phủ giới, hôm nay Thanh Long đã tử vong. Hắn chết chúng ta có thể lý giải được. Nhưng ba người chúng ta đã đi ra khỏi nơi này, không phải muốn sống quãng đời còn lại yên ổn sao? Không phải chúng ta đã nói là tìm ba tiểu bối không tồi truyền đạo thuật của chúng ta sao? Chuyện này chúng ta còn chưa làm được, ta sao có thể sống một mình được? bạch hổ quát khẽ Mang theo chu tước vào huyền vũ cắn răng lao đi Phía sau ba người bọn hắn thanh niên mặt trắng cầm quạt đuổi theo Bên cạnh hắn là tu sĩ họ tiền kia, ánh mắt hiện vẻ âm độc Cười lạnh truy gích Hai người bọn hắn cũng không cần vội truy gích Đan hải này đã bị phong bế, ba người phía trước vô luận thế nào cũng không thể trốn thoát Lúc này phần đuổi một chút lại càng khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ. Năm người vừa đuổi vừa chạy, nhưng trong hải vực của lục ma châu, nữ tử dưới ba cây đại kỳ lúc này ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị, nhìn chầm chầm vào la bàn. Nàng cảm thấy không hợp lý. Nước biển trong ngày này lại giảm xuống hơn trước mười trường, so với ngày hôm qua đã tăng lên mấy lần rồi, phương diện này có chuyện. Nàng trầm mặt nhìn chầm chầm vào la bàn Lúc này đã hoàn toàn bị điểm sáng màu xanh biếc chiếm cứ Điểm sáng màu trắng không còn nhiều lắm Chỉ còn không tới một ngàn điểm Trong đó có ba điểm sáng lớn nhất đã biến mất Còn chín điểm sáng nhỏ hơn Trong đó bốn điểm đã biến mất Hôm nay lại có hai điểm đã biến mất Còn lại ba điểm ngưng tụ một chỗ Từ từ di động Phía sau ba điểm này còn có ba điểm sáng màu xanh biếc đang di chuyển. Ba điểm sáng màu xanh biếc này có hơi bắt mắt, nhanh chóng đuổi theo. Cẩn thận nhìn lại một vòng, nữ tử này càng nhíu mày. Không có gì lạ lùng. Nhưng nước biển này tại sao trong hai ngày nay lại giảm đi? Vẫn còn lại thời gian hai ngày cuối cùng. Thôi, không đợi tới cuối cùng nữa. Nước biển này tự dưng giảm bớt quá dường dị Sớm sử dụng vạn tình hóa ô dịch kia quét sạch tất cả những tu sĩ còn lại cho xong Trong tâm thần nữ tử này có chút bất an do dự một chút liền cắn răng tay trái sờ lên Lập tức trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một giọt chất lỏng màu đen Hướng về phía ngoài khơi bắn ra Lập tức giọt chất lỏng này hóa thành một đạo quang bay thẳng xuống mặt biển, biến mất trong nước biển. Nhưng ngay trong tích tắc khi nó biến mất, chỉ thấy nước biển phía trước nữ tử này lập tức trở thành màu đen. Màu đen này như mực tàu, dùng một tốc độ không thể nào tưởng tượng nổi nhanh chóng chẳng ra. Cứ thế này thì dù đan hải có tồn tại thứ gì thì cũng sẽ tử vong trong vạn tình hóa ô dịch. Lại nói tới vương lâm trong hai ngày này hắn hấp thu một lượng nước biển mênh mông vào bê trong cơ thể, đè nén muốn ngưng tụ bổn nguyên nhưng cho tới hiện tại thủy bổn nguyên này vẫn chưa ngưng tụ ra. Hắn trầm mặt, hấp thu nhanh hơn. Mấy canh giờ sau ở ngoài khơi đan hải lúc này một nửa đã bị biến thành màu đen. Những tu sĩ thiên lưu châu trong phạm vi này bị chạm tới liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể họ bị nước biển màu đen này ăn mòn, ngay lập tức hóa thành một vũng máu, ngay cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát, hoàn toàn tiêu tán Tuy vậy đám tu sĩ lục y trong nước biển màu đen này tốc độ có chậm lại nhưng không bị thương tổn chút nào Cảnh tượng này dù nữ tử dưới ba cây đại kỳ không nhìn thấy nhưng la bàn trong tay nàng lại vẫn biếu lộ rõ ràng cảnh tượng này Chỉ thấy la bàn trong tay nàng lúc này thể hiện cả đan hải, hầu như một nửa đã biến thành màu đen. Những nơi màu đen đi qua tất cả những điểm trắng đang di động đều tiêu tán, giống như là bị xóa sổ. Dù là ai cô giờ trò thì ta cũng muốn xem thử trong nước biên bị biên màu này, ngươi còn có thể hấp thu tiếp không? Nữ tử này thì thảo đôi mắt lộ hàn quang. Nhìn về phía mấy trăm điểm sáng còn lại trong la bàn Đối với cảnh nước biển giảm xuống rất nhiều này nàng cũng hơi để ý Muốn tìm ra nguyên nhân Trong những điểm trong hiện tại có vương lâm bị ánh mắt nữ tử sẹp qua một lần Trong nháy mắt này thân thể nữ tử này xứng lại Hai mắt nhìn chầm chầm vào điểm sáng biểu thị vương lâm Ánh mắt cuồn cuộn sát khí kinh thiên Mỗi một điểm trong biếu thì trong một người không phải là tu sĩ kim môn trong đan hải này Nhưng tất cả các điểm trắng đều trầm rãi di động Bỏ chạy về hướng thiên ngư châu Chỉ có mỗi điểm trắng này lại không hề nhúc nhích Ta phải sớm phát hiện ra mới đúng Đôi mắt nữ tử này bùng lên sát khí Hướng chính đông 9700 vạn rằm 30 tổ lục ma vệ đi giết người này Không đợi nữ tử này nói xong đột nhiên điểm sáng đại biếu cho vương lâm trên la bằng biến mất. Cảnh tượng này đột ngột xảy ra khiến cho lời nói của nàng bị cắt đứt. Lại khiến nàng một lần nữa sườn sốt. Lại nói tới vương lâm. Hắn trong mấy ngày này không ngừng hấp thu nước biển nhưng Thủy bổn Nguyên vẫn không thể đưng tụ thành. Trong lúc hắn triển khai hấp thu trong phạm vi lớn thì đột nhiên thân thể liền chấn động mở bừng đôi mắt, ánh mắt bừng sáng. Thủy bổn Nguyên ta cảm nhận được khí tức của Thủy bổn Nguyên. Ánh mắt vương lâm lói lên, hơi do dự một chút liền lộ vẻ quyết doan thân thể đứng lên bước về phía xa một bước. Trong nháy mắt này. Dưới chân hắn liền hiện lên sóng gợn cả người dung nhập vào trong thiên địa trong nháy mắt liền biến mất. Sau khi xuất hiện thì vương lâm bất ngờ ở trong vùng đan hải tràn ngập chất lỏng màu đen. Trong nháy mắt khi xuất hiện, vương lâm lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng trong nước biển màu đen này. Luồng lực lượng này đủ để ăn mòn tất cả thân thể thậm chí ngay cả nguyên thần cũng trực tiếp bị biến mất. Đây là một quy lực khác của thủy bổn nguyên. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Thân thể hắn lúc này đang trong lần tuần hoàn thứ 9 để thủy bổn nguyên đại thành, đối với nước biển màu đen này có lực chống tự mạnh hơn tu sĩ bình thường nhiều. Nước biển này dù kinh khủng nhưng trong thời gian ngắn hoàn toàn không thể ăn mòn thân thể hắn. Mà trong nước biển màu đen này lại ẩn chứa thủy bổn nguyên mà lúc này vương lâm đang cực kỳ khao khát. Thân thể sau khi biến ảnh ra, vương lâm không cần nghĩ ngợi, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt quyết, ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông mở ra toàn bộ. Điên cuồng hấp thu nước biển màu đen này vào cơ thể. Vừa nhanh chóng hấp thu toàn thân vương lâm liền xuất hiện sự đau đớn. Nhưng đồng thời với nỗi đau, tâm thần hắn lại hiện lên cảm giác cực kỳ thoải mái, giống như thân thể đang từ từ xề chịu hơn, từ từ hoàn thành lần tuần hoàn thứ chín. Ở một nơi cách vương lâm rất xa, cũng trong phần nửa nước biển bị biến thành đen như mực này, nữ tử đứng dưới ba cây đại kỳ lúc này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, bàn tay cầm la bàn đột nhiên run dậy. Chỉ thấy bản đồ đan hải vừa còn tràn ngập màu đen lúc này đang dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng tan đi. Biến hóa đột ngột này khiến nữ tử này phải hít sâu một hơi. Đây, nàng nhìn la bàn trong tay mình với vẻ không thể tin nổi. Đứng ngây ra đó. Nhưng rất nhanh nàng liền chú ý tới trong đan hải đã tràn ngập màu đen hơn một nửa. Không biết từ khi nào xuất hiện một điểm trắng. Điểm này không lớn nhưng lúc này lại là điểm trắng duy nhất trong nửa đan hải màu đen Chính là kẻ này Sát khí trong mắt nữ tử này càng đậm Tay trái sơ lên chỉ về phía trước 50 tổ lục ma vệ, giết người này Một chỉ nàng điểm tới Lập tức mấy ngàn tu sĩ bốn phía liền đi ra một nửa Hóa thành những đạo cầu vùng biến mất phía trước nữ tử này Trên la bàn của nàng, chỉ thấy bốn phía điểm trắng đại biểu cho vương lâm đột nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu xanh biếc đang từ từ vây lại. Hơn nữa ở chỗ vương lâm, do đang nhanh chóng hấp thu thân thể hắn đã rất nhanh hồi phục, hai tay khô héo lập tức đầy đặn lại, huyết nhục nhúc nhích, giống như tỏa ra sức sống dày đặn. Thân hình hắn, đầu hắn, cả mái tóc của hắn lúc này cũng không ngừng hấp thu thủy bổn nguyên trong nước biển màu đen, không hề khô héo nữa mà tràn ngập sinh cơ. Lần tuần hoàn thứ 9 của thủy bổn nguyên trong cơ thể vương lâm sau khi hấp thủy bổn nguyên trong nước biển màu đen này, được sót vào lực lượng mới, lại tiếp tục chuyển động. Tốc độ chuyển động lúc này cực nhanh, khiến cho nước biển trong khu vực này giảm một nửa. Một lát sau, lần tuần hoàn thứ 9 của Thủy Bổn Nguyên đã lập tức hoàn toàn đầy đủ. Trong tích tắc khi lần tuần hoàn thứ 9 này chấm dứt, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân hai mắt trực tiếp mở ra. Thân thể hắn không còn khu héo nữa mà đã hoàn toàn khôi phục rồi. Trong nháy mắt khi vừa khôi phục trong cơ thể hắn có thêm đạo Bổn Nguyên thứ 8. Bổn Nguyên này chính là Thủy Bổn Nguyên. Bổn nguyên này vừa xuất hiện khiến cho Tu Vi Vương Lâm đã bị đỉnh trở hồi lâu ầm ầm tăng lên. Một luồng khí tức cường hãn từ trong cơ thể hắn lúc này tràn ra. Tu vi của hắn lúc này đã chính thức đạt tới Không Linh hậu kỳ. Giờ phút này, khí tức điên cuồng tăng lên. Rất nhanh trong đầu Vương Lâm ầm vang đột phá rồi. Trong khoảnh khắc khi hắn đột phá, khí tức lại bạo tăng. Không ngừng tăng mạnh cuối cùng đợt tới không linh đỉnh phong chỉ còn cách không huyền một bước nhỏ. Cùng lúc đó trong cơ thể vương lâm có cảm giác như nghiêng trời lệch đất truyền ra những tiếng nổ bùng bùng. Hai mắt hắn sáng ngời. Thủy bổn nguyên ngưng tụ toàn bộ trong huyết dịch của ta. Từ nay về sau huyết dịch của ta chính là thủy bổn nguyên trong ngũ hành. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Trường 1844 gặp lại cố nhân Trong nháy mắt khi thủy bổn nguyên của Vương Lâm Đại Thành Nước biển bốn xung quanh tức huyễn ra ra những hư ảnh Hư ảnh này vừa xuất hiện liền có lục quang tỏa ra tràn ngập Đối với việc đột nhiên xuất hiện tư ảnh, Vương Lâm như sớm đã phát hiện ra. Thần sắc hắn như thường, tay phải dơ lên hướng về nước biển phía trên bỗng nhiên chụp một cái. Lập tức tất cả chất lỏng màu đen trong nước biển liền ngưng tụ lại trong phút chốc đã nằm trong lòng bàn tay Vương Lâm, hóa thành một giọt nước màu đen. Chất lỏng này chính là vạn tình hóa u dịp. Tư ảnh bốn phía lần lượt biến ảo ra. Một luồng khí tức mạnh mẽ tràn ngập đồng loạt ở tới vương lâm trong nháy mắt. Vào lúc này vương lâm vuốt mạnh giọt chất lỏng màu đen nọ. Thủy có thể ngăn cách tất cả khí tức, có thể khiến hỏa không còn thiêu đốt, có thể khiến tính mạng ngừng lại, có thể khiến thiên địa không còn màu sắc. Vương lâm thì thào vuốt một cái khiến giọt thủy dịch màu đen kia chợt tan nát thành một lượng nước màu đen lớn. lấy vương lâm làm trung tâm điên cuồng khuếch tán về bốn phía. những hư ảnh đang tới gần vương lâm từ bốn phía không kịp thi triển thần thông đắc lập tức bị hắc thủy như sóng cuồng cuốn đi ầm ầm bao phủ. những tiếng kêu thê lương lập tức vang lên trong đan hải. tất cả tu sĩ bị hắc thủy đụng vào thân thể lập tức run rẩy bị ăn mòn rồi tiêu tán. Nguyên thần tử vong, cũng có một số người giống như không thể hít thở, hai mắt trợn trừng lên tuyệt khí mà chết. Không chỉ có khí tức, dù là tiên khí, thậm chỉ là ngọn lửa tính mạng cũng bị đốt lên. Lại có một số người thân thể ầm ầm tan nát, máu tươi trong thân thể bị cuốn ra, từ trong lỗ chân lông bay ra thân hình nát bấy, nguyên thần bị tiêu diệt. Cũng không ít kẻ thân thể lại run mạnh lên, nhanh chóng héo rũ, chỉ trong chớp mắt đã khô héo như xương khô, ngay cả nguyên thần cũng vì thân thể mất nước mà mệt mỏi rồi tan vỡ. Tất cả đều phát sinh trong nháy mắt khi vương lâm vút lên giọt nước màu đen. Thần sắc hắn bình tĩnh từ từ hướng về một thi thế đi tới. Một tia hắc xịn từ trong đó lan ra chui vào trong thân thể hắn, dung hợp với máu huyết. Sau khi đi bảy bước đột nhiên vương lâm quay đầu lại Nhìn thoáng về phía xa xa Ở nơi rất xa ngoài khơi chính là vị trí của nữ tử đứng dưới ba cây đại kỳ Thân thể nàng lúc này run lên ánh mắt lộ vẻ kinh hãi La bàn trong tay nàng thể hiện điểm sáng màu xanh Biết bốn phía vương lâm lúc này đã toàn bộ bị dập tắt Đan hải màu đen lúc này biến mất Chỉ còn lại một điểm trắng đang chậm rãi di chuyển, rất nhanh liền biến mất Người này là ai, vì sao lần trước điều tra cường giả lại không thấy sự tồn tại của hắn Nữ trầm mặt cắn chặt hàm răng Toàn bộ lục ma vệ nghe lệnh trong đan hải phải đuổi giết người này, không thể để hắn rời đi Người này đã đoạt được vạn tịnh hóa ô dịch, phải giết hắn để thu hồi Nữ tử này vừa nói liền phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi này giống như kết hợp với lời nói của nàng Hóa thành khí chui vào bên trong la bàn Đồng thời khi đám máu này tiêu tán Tất cả tu sĩ mặt lục y nhanh chóng cất bước Cùng lúc đó bên trong đan hải Lúc này tâm thần tất cả tu sĩ lục ma châu đều chấn động Trong ớt vang lên giọng nói của nữ tử kia Giọng nói này có thể truyền ra trong phạm vi rộng như vậy không phải là do tu vi của nữ tử này kinh người mà là nàng thông qua la bàn trên tay tạo thành. La bàn này không phải là vật phàm chính là vật then chốt của cấm chế bao phủ cả đan hải. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, chậm rãi di chuyển trong đan hải này. Hắn đi không nhanh nhưng mỗi lần bước đi đều vượt qua khoảng cách cực xa. Không ngừng tiến bước, tốc độ càng lúc càng nhanh Những người này đã phong ấn đan hải Tuy không biết muốn gây nên chuyện gì Nhưng chỉ cho người tiến vào mà không cho thoát ra Hiển nhiên là sợ tin tức ở nơi này bị lọt ra ngoài Vừa đi tới, hai mắt vương lâm vừa lóe sáng, tay phải dơ lên Lập tức trong lòng bàn tay hắn từ từ chui ra một người tí hon Người tí hon này chính là một tia hồn phách vương lâm ngưng tụ ra sau khi tu luyện hồn diễn đạo. Vừa bước đi, ánh mắt vương lâm vừa nhìn người tí hon nọ. Thân thể người tí hon run lên cúi đầu quỳ gối trong lòng bàn tay vương lâm, hướng về phía vương lâm vái lại một cái. Một cái vái này đụng vào lòng bàn tay hắn trong đầu vương lâm liền ấm vang, giống như đang chuẩn bị tính toán ra biến hóa trong tương lai. Nhưng trong tích tắc này Đột nhiên một luồng lực lượng minh mông từ trong u minh ầm ầm tràn tới Mạnh mẽ chặt đứt sự tính toán của vương lâm Hai mắt hắn xứng lại thần sắc trở nên ngưng trọng hơn Có người quấy nhiễu, Cũng không phải là chỉ quấy nhiễu ta mà nhằm vào tất cả những ai ở nơi này muốn sừng thần thông tính toán biến hóa của thiên địa Bàn tay vương lâm nắm lại Người tí hon liền xung nhập vào trong cơ thể, hoàn toàn biến mất. Nơi này sợ là có đại loạn rồi. Vương lâm trầm ngâm thân thể nhoáng lên, dưới chân lói lên sóng gợn, trong tích tắc liền biến mất, suốt địa thành thốn thuẫn gì mà đi. Không tới mười mấy nhịp thở sau khi hắn rời đi, chỉ thấy mấy thân ảnh huyễn hóa ra ở nơi này. Mấy thân ảnh mặt lộ y sau khi xuất hiện. Hơi điều tra một chút liền biến mất một lần nữa Còn về vương lâm Hắn xuất hiện tại vùng biển gần thiên ngu châu Thân ảnh từ trong sóng gần lan ra Lông mày nhíu lại thân thể chưa rời đi mà ngẩng đầu nhìn lên ánh mắt Giống như xuyên qua nước biển Nhìn thấy bầu trời hôn ám bên ngoài Cấm chế nơi này khiến cho thần thông Xúc địa thành thốn chỉ có thể suy động bên trong đan hải Không thể đi ra ngoài Cấm chế này cũng có chút huyền diệu Hai mắt vương lâm lộ vẻ suy tư Hắn không ra khỏi cấm chế này Bất cứ cấm chế nào trong thiên địa đều không thoát khỏi cấm chế bổn nguyên Mà càng gặp nhiều cấm chế thì cấm chế bổn nguyên của vương lâm lại càng lớn mạnh Nếu hắn có thể hấp thu luyện hóa một cấm chế đại trận từ rất lâu trong thiên địa Thì cấm chế bổn nguyên của hắn lập tức sẽ tăng mạnh Cấm chí nơi này ta cũng có thể luyện hóa hấp thu trở thành một bộ phận của cấm chí bổng nguyên của ta. Vương Lâm Thị Thảo. Hắn lần trước trong tàng hồn các dù sao thân cũng là trưởng lão của đại hồn môn thật sự không nên luyện hóa. Mà cấm chí nơi đó cũng không có gì huyền diệu, chỉ tồn tại ý chí của cường giả mà thôi. Vừa trầm mặt. Thần sắc vương lâm bình tĩnh tay phải dơ lên hướng về phía bên ảnh vung mạnh. Chỉ thấy bên trong biển dòng bên phải vương lâm lập tức có hơn 10 đốm lửa thiêu đốt bên trong biển. Trong trước mắt khi những đốm lửa này xuất hiện, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nước biển cuốn động. Thân ảnh của hơn 10 tu sĩ mặt lục y biến ảnh ra. Thân thể bọn họ lúc này bị thiêu đốt bừng bừng tỏa ra ngọn lửa màu đen, ngay cả nước biển cũng không thể sập tắt. Ngọn lửa này chính là sát khí của bọn họ bị tư hỏa dẫn động. Thần thông tư vư hỏa vương lâm rất ít khi sử dụng, đây là lần đầu tiên thi triển tại tiên cương đại lục, nhưng uy lực của nó trong lúc bất ngờ lại cực kỳ cường đại. Hơn 10 tu sĩ trong nháy mắt tử vong Cô vi của bọn họ không tới bước thứ ba Chỉ là người đầu tiên tìm tới Vương Lâm mà thôi Căn bản không có chút sức chống cự Vừa đi tới, Vương Lâm đang định lao ra khỏi mặt nước Quan sát cấm chế bao phủ cả đan hải này Nhưng vào lúc này thần sắc hắn đột nhiên thay đổi Quay đầu nhìn về phía xa xa Ba người bọn họ không ngờ lại ở nơi này Khuôn mặt vương lâm lộ nụ cười thay đổi phương hướng bước từng bước đi tới. Tiếng ấm vang truyền khắp sâu trong đan hải. Bạch hổ phun máu tươi, mang theo chu tức vào huyền vũ nhanh chóng bỏ chạy. Phía sau bọn họ tu sĩ họ tiền liếm liếm môi, ánh mắt lộ vẻ hung tàn. Thân thể kẻ kia rất cường hãn nếu luyện thành khôi lỗi có lẽ là một lựa chọn không tồi. Ba người các ngươi tu vi không tầm thường căn cứ vào điều tra của tông môn, các người mới tới đây vài thập niên mà thôi, không môn không phái. Không bằng gia nhập vào vô cực tông chúng ta, đỡ phải chịu họ sát thân. Thanh niên mặt trắng mỉm cười nói, sắc mặt bạch hổ tái nhợt, không nói một lời mà mang theo chu tức cùng huyền vũ si yếu tới mức đang thoi thóp điên cuồng bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hắn dù nhanh hơn nữa cũng không cách nào kéo gần khoảng cách với hai tu sĩ ở phía sau. Bạch hổ, ba người các ngươi không phải là hạng vô danh, chẳng qua vì sao chuyện các người ở Đan Hải vô số năm trước lại không hề có chút dấu vết nào. Thanh niên mặt trắng nói, tay phải dơ lên cây quạt trong tay chỉ về phía trước. Lập tức một luồng thanh khí từ trong cây quạc của thanh niên này xuất hiện Biến ảnh thành một tiên nhân mặt kim giáp Cất bước đi tới trong tay cầm một kim kiếm lớn gầm lên chém về phía bạch hổ Trong tích tắc khi kim kiếm này hạ xuống Bạch hổ xoay phát người gầm lên một tiếng bên ngoài Thân thể lập tức hiện ra một hư ảnh bạch hổ thoát khỏi thân thể đánh về phía tiên nhân mặt kim giáp kia ầm một tiếng tiên nhân sụp đổ Bạch Hổ này cũng bị thảm xin xì rồi tiêu tán. Thân thể Bạch Hổ Chiến Tướng run lên, phun một nụm máu tươi, liên tục lùi lại phía sau mấy trăm trượng. Lão Tử Bạch Hổ Chiến Tướng là một trong tứ đại Chiến Tướng của Thất Đạo Tông, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đám nhãi con các người nhớ cho kỹ lấy. Thân xác Bạch Hổ Chiến Tướng dữ tợn, hắn không bỏ chạy nữa. Kiếp nạn hôm nay hắn đã hiểu, sợ rằng mình khó có thể vượt qua nổi. Nếu như phải chết thì phải chết cho đường đường chính chính. Chu tức chiến tướng, một trong tứ đại chiến tướng của thất đạo Tông. Bên cạnh bạch hổ, chu tức khói miệng tràn máu tươi, nhìn chầm chầm vào thanh niên bia chậm rãi mở miệng. Huyền vũ chiến tướng. Cả huyền vũ lúc này rõ ràng cũng biết ba người giờ phút này sợ lại phải cùng chích. Ngược lại trông lạnh nhạt hơn nhiều thầm than cũng sống như bạch hổ không hề che giấu thân phận của bản thân nữa. Thất đạo tôm. Thiên ngưu châu có môn phái này sao? Thần sắc thanh niên mặt trắng kia tỏ vẻ suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không thể nhớ ra ba chữ thất đạo tôm này. Thất đạo tôm. Tu sĩ họ tiền bên cạnh hắn Sau khi nghe tới tên này Liền cẩn thận quan sát ba người Trong điều tra của tông môn Chúng ta đối với thiên ngư châu Từng nói qua cái tên này Đây là một tông phái từ rất nhiều năm trước tông chủ hình như gọi là Thất thải tiên tôn gì đó Tu vi năm đó bất phàm Nhưng giờ đây e rằng đã chết từ lâu Nghe thấy bốn chữ thất thải tiên tôn này Ba người đám bạch hổ trầm mặt, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Tông chủ dù đã chết nhưng trong thất đạo Tông chúng ta còn một người, người này nếu ra được thì không bao nhiêu năm nhất định sẽ giảng danh tiên cương. Bạch hổ đột nhiên mở miệng. Chu Tức và Huyền Vũ nhìn nhau đều gật đầu đồng ý. Giảng danh tiên cương, thú vị thật. Chẳng lẽ người các ngươi nói có thể so với vân giật phong của Quy Nhất Tông hay Tứ đại Thiên Tài của Đông Châu sao? Quả là buồn cười. Thanh niên mặt trắng cười châm trọc, bước về phía trước cùng với tu sĩ họ tiện tiến tới, đang muốn triển khai vết chóc. Nhưng ngay trong lúc hai người áp sát, ánh mắt ba người bạch hổ lộ vẻ quyết đoán, đang muốn liều chết thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên khắp bốn phía người vui lắm hà tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com chương một thiên tài đông châu vân không giọng nói này vô cùng đột ngột như sau khi dung hợp với nước biển liền truyền ra vang vọng bốn phía nước biển lúc này lập tức xuất hiện tầng tầng dòng chảy ngầm nhanh chóng cuồn cuộn cuốn đi trong dòng chảy ngầm thân thể Vương Lâm chậm rãi đi ra thần sắc hắn bình tĩnh bạch y tung bay trong nước biển giống như không nhiễm chút bụi trần lạnh lùng nhìn hai tu sĩ lục ma châu trước đám người bạch hổ Vương Lâm bạch hổ sườn suốt Chu Tức và Huyền Vũ bên cạnh hắn cũng ngẩn ngơ, hiển nhiên không thể nào ngờ được lại gặp Vương Lâm ở nơi này. Vương Lâm hướng về phía ba người bạch hổ gật đầu ánh mắt quét về phía hai tu sĩ lục ma châu. Sát khí trong mắt tu sĩ họ tiền ló lên. Vương Lâm xuất hiện không khiến hắn cảm thấy kiêng kỷ. Theo hắn thấy tu vi vương lâm chỉ là không linh đỉnh phong, không có gì đáng sợ chẳng qua là đối phương có thần thông ẩn giấu khí tức mà thôi. Người này chỉ an hiểu thuật ẩm thân, nếu không thì không có khả năng ta lại không phát hiện ra mà có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt ta. Tu sĩ họ tiền cười lạnh thân thể chẳng những không dừng lại mà còn cất bước nhanh hơn. Hóa thành một đảo cầu vồng lao thẳng về phía Vương Lâm. Các ngươi đã quen biết thì lúc này cũng lưu lại đây đi. Trên đường xuống hoàng tuyển cũng có người bầu bạn. Trái với tu sĩ họ tiền thanh niên mặt trắng trong tích tắc khi Vương Lâm tới đồng tử ông hai mắt co rút lại thân thể xứng lại, không tiến tới nữa mà nhanh chóng lùi lại phía sau. Người này nhìn như tầm thường nhưng trên người hắn tồn tại máu tanh phu hình vô cùng nồng đậm. Hắn ở Đan Hải nhất đỉnh đã xếp chốc rất nhiều. Thanh niên mặt trắng này tu luyện công pháp đối với máu tanh cực kỳ mẫn cảm, hầu như trong nháy mắt khi nhìn thấy vương lâm liền phát hiện ra khí tức mà người ngoài không thể thấy này. Luồng máu tanh chỉ hắn mới có thể thấy này ầm ầm ẩm, ẩm tới, khiến hắn hít thở không thông. Giờ phút này vừa lui lại phía sau, tay phải hắn liền dơ lên che mắt phải, mắt trái còn nhìn thấy đồng tử xoay tròn một cách dược dị. Đột nhiên hắn có thể thấy bên ngoài thân thể phương lâm tồn tại mấy ngàn oan hồn thê lưng. Toàn bộ những oan hồn này đều là tu sĩ lục ma châu bị hắn xếp chết trong đan hải vừa rồi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh này thân thể thanh niên mặt trắng run lên. Không nói cho đồng bọn biết mà triển khai toàn bộ tốc độ. Vội vàng lui lại phía sau. Hắn và tu sĩ họ tiền kia một tiến một lùi có vẻ đối lập vô cùng. Muốn chết. Vương lâm cười lạnh trong tích tắc khi tu sĩ họ tiền kia áp sát liền sơ tay lên vung một cái. Chỉ thấy hắc khí trong tay vương lâm chợt khuyết tán ra, hóa thành một tiếng gầm khét. Dĩ ti khôi lỗi bỗng nhiên biến ảo ra, đầu lưới đỏ lòm trong xương mù vươn ra, nghe răng cười mang theo vẻ tàn nhẫn, lao thẳng tới tu sĩ họ tiền. Tu vi kẻ này bất phàm nhưng so với dĩ ti khôi lỗi thì đúng là như trời với đất. Trong nháy mắt khi dĩ ti khôi lỗi xuất hiện, tu sĩ họ tiền trợn trừng mắt tóc gáy dựng đứng cả lên. Một luồng nguy cơ sinh tử như hồng thủy bao phủ toàn thân hắn. Vào giờ khắc này thân thể hắn vặn vẹo một cách dựng gì, không chút do dự thay đổi phương hướng, nhanh chóng lùi lại, muốn tránh một đòn của dĩ ti khôi lỗi rồi bỏ chạy. Đáng chết, hắn sao lại có khôi lỗi mạnh mẽ tới mức này, người này rốt cuộc có thân phận gì, không ngờ lại có một khôi lỗi không giếp sơ kỳ bên người. Thần sắc tu sĩ họ tiền mang theo vẻ sợ hãi, nhưng tốc độ không thể sánh được với dĩ ti khôi lỗi trong trước mắt đã bị hắc vụ đuổi theo ầm ầm bao phủ lấy hắn. Tiếng kêu thảm thiết và máu tươi chợt tràn ngập trong sương mù. Lại nói về thanh niên mặt trắng vừa lựa chọn bỏ chạy lúc trước, giờ đang mang theo thần sắc hoàng sợ. Nhanh chóng lùi lại kéo dần khoảng cách với vương lâm thân thể nhoáng lên Đang bấn xung hợp với đại trận cấm chế này, Nazi bỏ chạy Thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhìn tu sĩ lục ma châu đang muốn rời đi ở xa xa Tay phải dơ lên chụt vào hư không một cái Một cái chụt này khiến dòng chảy ngầm trong đáy biển đột nhiên bùng lên Xóm gần chẳng ra bất ngờ hóa thành một bàn tay khổng lồ nắm lấy thanh niên mặt trắng ầm một tiếng cây quạt trong tay hắn mở mạnh ra Mặt trước cây quạt này là một bức tranh vẽ vạn mã bôn đẳng Trong nháy mắt khi cây quạt được mở ra tiếng ngựa hí vang vọng khắp không gian Đồng thời trong nước biển trước mặt thanh niên mặt trắng Chỉ thấy những con ngựa hư ảng hiện ra trong trước mắt đã tràn ngập nơi này trở thành cảnh tượng vạn mã bôn đằng Nước biển chấn động Những con ngựa hư ảng kia đồng thời lao ra bỗng nhiên đụng vào cánh tay do vương lâm biến xa kia Tiếng chấn động ầm ầm vang khắp đáy đan hải cuốn động nước biển Hình thành một dòng xoáy khổng lồ Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khiến cho nước biển nhanh chóng xoay tròn. Trong tiếng ầm vang cánh tay hư ảo của Vương Lâm Tiêu tán cùng với vạn con ngựa hư ảo. Còn về phần thanh niên mặt trắng kia kia, thân thể nhoáng lên, dung nhập vào trận pháp biến mất. Khi tới dưới ba cây đại kỳ ở ngoài khơi Lục Ma Châu, bên cạnh nữ tử Cầm La bằng kia, thanh niên mặt trắng biến ảo ra. Trong nháy mắt xuất hiện Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Xảy ra chuyện rồi. Tiền sư huynh sợ là giữ nhiều lành ít. Thiên Ngưu Châu Tử Dương lại xuất hiện thêm một tu sĩ. Người này tên là Vương Lâm, việc này chúng ta cần báo ngay cho sư môn. Hắn lau máu tươi bên khóe miệng, chậm rãi nói. Nữ tử bên cạnh hắn nhìn chằm chằm vào la bàn. Ánh mắt ngưng tụ trên điểm trắng đại biểu cho vương lâm kia Hắn ở trong trận pháp này trốn không thoát đâu Việc này ta đã sớm báo cho ông môn rồi Ba lão tổ đã phái vân không đại sư huyên tới rồi Sau khi đại sư huyên tới đại quân liên minh tam tôn sẽ xuất động Chỉ cần đại sư huyên luyện hóa đan hải này Hóa thành một nửa hạt tiên đan nổ tung màn trắng của thiên ngưu châu là tất cả mọi việc đều chấm dứt Một hồi lâu, nữ tử trung niên này hai mắt lói lên sát khí, nhẹ giọng nói Vân không đại sư huynh Thanh niên mặt trắng vừa nghe tới cái tên này sắc mặt liền lộ vẻ sùng kính Cái tên vân không này trong lục ma châu giống như mặt trời giữa trưa Dù là trong ả đông châu cũng vô cùng vang dội Vân không là một trong tứ đại thiên tài Đông Châu, tôn phái của hắn không cố định mà cả tam đại tôn phái Lục Ma Châu đều là sư môn của hắn, hắn có thể tùy ý học tập tất cả thần thông trong tam đại tôn môn, là đại sư huyên của tất cả đệ tử tôn môn của Lục Ma Châu. Nghe nói Vân không đại sư huyên nhiều năm trước đã đi tới Bắc Châu, bái làm môn hạ võ phong đại thiên tôn, vẫn tiên cầu đạo, tu vi ngày nay khó lường. Có hắn tới đây thì vương lâm phải chết chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Thần sắc thanh niên mặt trắng này rung động. Lại nói về vương lâm, tu sĩ họ tiền kia căn bản không phải đối thủ của dĩ đi khôi lỗi, chém giết kết thúc rất nhanh. Ngay lúc tiếng kêu thảm thiết chấm dứt, thân thể tu sĩ họ tiền tan nát, đã bị hút sạch toàn bộ máu huyết, chỉ còn lại nguyên thần. Đó là bởi vì Vương Lâm trước đó đã yêu cầu dĩ ti khôi lỗi không cắn nuốt Trước mặt ba người, Vương Lâm đối với tu sĩ họ tiền triển khai thần thông sư thần ánh mắt bình tĩnh Cho tới khi tìm hiểu xong tất cả, hắn mới buông tay, phất bàn tay một cái Đầu lưới dĩ ti khôi lỗi liền cuốn lấy định cắn nuốt Nhưng Vương Lâm đã phong ấm nguyên thần này Dĩ ti khôi lỗi sưởng sốt hung quang trong mắt bùng lên, nhìn chằm chằm vương lâm cầm nhẹ. Người này ta còn cần dùng. Vương lâm nhìn dĩ ti khôi lỗi, ánh mắt bình tĩnh mà giống như có sát khí mặt trời. Tiếng gầm giống của dĩ ti khôi lỗi từ từ yếu dần, cuối cùng cuối đầu không giống nữa. Tu vi vương lâm đề cao lên, dấu ấm hắn lưu lại trên người dĩ ti khôi lỗi càng sâu sắc. Nếu không khi tới cực hạn, dĩ ti khôi lỗi này sẽ ương ngạnh phản kháng mệnh lệnh của Vương Lâm. Ba vị lão hữu từ biệt nhiều năm, không ngờ lại có thể gặp mặt ở nơi này. Vương Lâm xoay người, nhìn về phía ba người bạch hổ thần sắc phức tạp. Ông quyền mỉm cười. Ba người bạch hổ vô cùng cảm khái thở dài một phen. Vương Lâm, Lục Ma Châu vừa ra tay nhất định là như xét đánh không kịp bưng tay Giờ phút này sợ là tuyệt đại đa số tu sĩ Thiên Ngư Châu trong Dan Hải đều bị tàn sát Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này thôi Huyền Vũ thở dài nhìn Vương Lâm Lục Ma Châu không phải lần đầu tiến vào Thiên Ngư Châu trong phạm vi lớn Ta nhớ rõ trước đây cũng có mấy lần nhưng đều bị các đời lão tổ của đại hồn môn và huy nhất tôm liên thủ tạo thành tấm màn ngăn cảm bên ngoài. Nhưng lần này lục ma châu ra tay chính là xếp hai tán tu của đan hải nhất định có mưu đồ cực lớn. Ánh mắt chu tước lộ vẻ trầm ngâm chầm rãi nói, thiên địa biến của ở nơi này đã bị lục ma châu che giấu. Sợ là đại hồn môn và quy nhất Tông còn chưa biết nơi này đã xảy ra chuyện Chúng ta thân là người thiên ngưu châu Nếu có thể rời khỏi nơi này Cần lập tức truyền tin Bạch hổ trầm giọng mở miệng Giờ phút này không nên nói nhiều Trước tiên rời khỏi nơi này đã Vương lâm vừa nói Tay áo vừa vung lên Lập tức đan hải liền Có thêm một dòng chảy ngầm cuốn Ba người bạch hổ về phía trước Cả đường lao đi trên được bốn người Vương Lâm gặp tu sĩ Lục Ma Châu mấy lần tưởng vừa thấy mặt Vương Lâm liền dùng tư hỏa giết chết. Nhưng rất nhanh bốn người đi về phía trước càng ngày càng ít gặp tu sĩ Lục Ma Châu. Tới cuối cùng toàn bộ tu sĩ dường như đều biến mất, không thấy bóng sáng. Có điều không hợp lý. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Vị trí lúc trước của hắn vốn cách thiên ngưu châu không xa, hầu như đắt ở bên bờ thiên ngưu châu. Lúc này đi đắt lâu, đáy biển thoi thoải sần thân thể bốn người nhoáng lên liền bay lên mặt biển. Giờ phút này trên bầu trời đen kịt, không trăng. Thiên địa tối đen. Ngay cả nước biển trông cũng mơ hồ, chỉ có từng cơn gió thổi qua cuốn nước biển à à, thỉnh thoảng tung bọt trắng xóa. Bốn phía trừ tiếng động của biển khơi thì vô cùng yên tĩnh. Ba người Bạch Hổ nhận ra điểm không thích hợp. Ánh mắt lóe sáng đang nhìn bốn phía. Ở hướng Thiên Ngưu Châu lúc này chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vùng đen đen lờ mờ. Ba người làm hộ pháp cho ta, ta muốn xem trận pháp này rốt cuộc có lực phong ấn tới đâu. Vương Lâm điều chỉnh tâm thần thân thể rơi xuống Tay phải dơ lên hướng về phía ngoài khơi nhấn một cái. Tiên nhị Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. O.D.O. Chuyện.O.G. Chương 1846 lần đầu gặp mặt. Một cái nhấn này mặt biển vẫn như thường nhưng trong nước biển vương lâm lại để lại một yên thần thức. Hắn là người cẩn thận. Tia thần thức này hiện giờ tuy vô dụng nhưng rất có khả năng sau đây không lâu sẽ có tác dụng lớn Thần thức này dung hợp với đại hải căn bản rất khó có người phát hiện ra Làm xong việc này, hai mắt vương lâm lập tức tràn ngập tơ máu Trong phút chốc đồng tử của hắn đã hoàn toàn bị một vùng huyết vân thay thế Thoạt nhìn khá kinh khủng Lấy hai mắt chứa cấm chế bổn nguyên Vương Lâm nhìn về phía bầu trời, một ánh mắt này khiến thần sắc hắn biến hóa. Bầu trời đen dịch lúc này bị tầng tầng lớp lớp sương mù mỏng manh bao phủ. Sương mù này mắt thường không nhìn thấy, chỉ mình Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên thì mới dùng hai mắt chứa bổn nguyên mà nhìn thấy rõ ràng. Một tầng, ba tầng, bảy tầng. Sương mù trên bầu trời dù mỏng manh nhưng có bảy tầng bao phủ cả đan hải Vô biên vô hạn Giống như một cái bát khổng lồ út lấy mặt biển đan hải này Trên bảy tầng sương mù là một chiếc la bàn La bàn này hư ảo thong thả xoay tròn bên trong tỏa ra từng luồng uy áp Dung hợp với bảy tầng sương mù Chiếc la bàn này là vật hư ảo không phải vật thật Ánh mắt vương lâm xứng lại Hắn mở hồ nhìn thấy phía sau la bàn trên bảy tầng sương mù có một làn khí tức lan ra xa xa đan hải. Trung tâm của trận pháp này chính là vị trí của vật này. Vương lâm ngưng thần nhìn sâu vào trong đan hải ánh mắt lóe sáng trong lòng thầm suy tính. Cấm chế bổn nguyên của hắn nếu muốn chuyển hóa hoàn toàn thành chân thân phải hấp thu rất nhiều cấm chế bất đồng. Hôm nay gặp được đại trận cấm chế bao phủ cả đan hải này, Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy, không khỏi động tâm. Nhưng sự động tâm này rất nhanh bị hắn đè nén xuống. Tay phải dơ lên, hai ổn tay áo vung lên. Phía sau hắn bất ngờ xuất hiện hư ảnh của hai đồng tử khổng lồ. Đồng tử này dù là hư ảnh nhưng lại lói lên hồng mang, giống như khiến tấm màn hắc áng này tan đi không ít sau khi hai đồng tử tràn ngập tơ máu hư ảo này xuất hiện, vương lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhìn chăm chăm vào bầu trời, hai mắt lóe lên vẻ tính toán. hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất phá vỡ trận pháp cấm trí này. Theo vẻ tính toán trong hai mắt hắn, hai đồng tử phía ngoài cũng tỏa ra vẻ tính toán, nhìn chăm chăm vào bầu trời tìm kiếm cách phá giải bảy tầng xương mù kia. từ từ tơ máu trong hai mắt vương lâm càng nhiều, hai đồng tử khổng lồ phía sau hắn cũng vậy. thời gian chậm chậm trôi qua, trước mắt đã qua nửa canh giờ. thần sắc ba người bạch hổ nghiêm trọng, cẩn thận nhìn bốn phía, làm hộ pháp cho vương lâm. ba người bọn hắn có thể ra ngoài hay không đều phải xem vương lâm có thể phá vỡ tịnh pháp cấm chế này hay không lại qua thời gian một ném nhăn hai mắt vương lâm lóe sáng tay phải hắn bỗng nhiên dơ lên hướng về phía bầu trời liên tục điểm ra ba chỉ mỗi một chỉ hạ xuống đều có một đạo tơ máu từ trong đồng tử khổng lồ phía sau lan ra theo ngón tay vương lâm bay thẳng lên trời người ngoài nhìn thể thấy nhưng trong mắt vương lâm Hắn thấy ba chỉ của mình mỗi một chỉ đều bay ra một sợi tơ máu chui vào khe hở mơ, o, nơ, hơ, manh giữa xương mù. Ba chỉ này hạ xuống khiến ba sợi tơ này hoàn toàn chui vào tầng xương mù đầu kênh cuốn lấy nhau, hình thành một vòng tròn. Vòng tròn này tạo thành một lỗ nhỏ trong tầng xương mù mỏng manh của tầng thứ nhất, nói là lỗ nhỏ nhưng cũng đủ để một người chui qua. Bảy tầng xương mù, mỗi tầng đều lưu chuyển vận động Muốn phá vỡ trận pháp này cũng có chút khó khăn Vương Lâm trầm mặt nhìn bầu trời Đợi một lát, đột nhiên hai tay đồng thời sơ lên Liên tục búng búng ra đều có một sợi tơ bay ra Chín sợi tơ này theo ánh mắt của Vương Lâm Bất ngờ xuyên qua vòng tròn ở tầng thứ nhất Sau khi xuyên qua Chín sợi tơ này lập tức phân ra bốn sợi tìm được một chỗ mỏng manh ở tầng xương mù thứ hai, nối với nhau tạo thành vòng tròn thứ hai. Cùng lúc đó, năm sợi tơ còn lại xuyên qua vòng tròn này, dùng phương pháp tương tự tạo thành một lỗ hồng ở tầng xương mù thứ ba. Do đó ba tầng đầu tiên chẳng khác nào vương lâm đã tìm được phương pháp lao ra. Tất cả chuyện này đám người bạch hổ không nhìn thấy ma thần sắc bạch hổ lúc này khá ngưng trọng Ánh mắt nhìn về phía vương lâm mang theo vẻ lo lắng Dù sao thời gian cũng đã qua không ít Cho tới hiện tại còn chưa có tu sĩ lục ma châu xuất hiện Loại chuyện này quá mức vượt gì Giống như sự yên lặng trước cơn giông bão Khiến người ta cực kỳ cảm thấy áp lực Thần sắc vương lâm bình tĩnh Phần lớn tâm thần của hắn còn đang ngưng tụ trên bảy tầng cấm chế trận pháp. Càng tính toán, cấm chế này càng khiến hắn cảm thấy nguyên mông. Tầng thứ tư này cũng có những chỗ mỏng manh như các tầng trước nhưng hiếm thấy hơn, mặc dù tính toán nhưng rất khó tìm thấy. Nhưng Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên. Hắn không chỉ tính toán một chiều mà còn có ánh mắt của cấm chế bổn nguyên. Dưới ánh mắt này của hắn tất cả cấm trí trong thiên địa đều không thể ẩn giấu được Lại qua thêm nửa khắc nữa, vương lâm ở trước ba tầng đầu, hai mắt ló lên, hai tay nhanh chóng dơ lên liên tiếp búng ra 17 chi, 17 sợi tơ huyết bay đi Lao vào bầu trời trực tiếp xuyên qua ba lỗ hồng, rơi vào tầng thứ tư Lúc này 6 sợi tơ nối với nhau, bất ngờ tạo thành một lỗ hồng trên đám sương mù kia. Những sợi tơ còn lại lao đi, nối tiếp với tầng thứ 5 khiến cho 5 tầng đầu tiên toàn bộ đều xuất hiện những lỗ hồng có thể thông qua. Nhưng vào lúc này, đan hải chợt ầm vang, biến sóng gầm thét, tiếng xít gào kinh thiên động địa. Nước biển giống như bị chia thành hai nửa bởi một sợi tơ nhỏ, âm âm tản về hai bên. Cảnh tượng này quá sức đột ngột, không có chút dấu hiệu báo trước, làm cho thần sắc ba người bạch hổ đại biến đồng loạt đỉnh thi triển thần thông. Trong nháy mắt này đồng tử hai mắt vương lâm co rụt lại, không hề có chút do sự thân thể đứng phát dậy, tư ảnh đồng tử khổng lồ phía sau nhanh chóng tiêu tán tay áo hắn vung lên cuồng phong cuốn lấy thân thể ba người bạch hổ thân thể hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía chân trời ngay trong nháy mắt khi vương lâm cuốn ba người bạch hổ lao thẳng về phía chân trời một luồng kiến khí kinh khủng không cách nào hình dung nổi từ ngoài khơi giống như chia đôi mặt biển bất ngờ bộc phát ra đây đâu phải sợi tơ gì rõ ràng là một nhát kiếm một nhát kiếm này chém từ đáy biển lên Không ngờ có thể phân đôi nước biển, uy lực kinh thiên động địa. Nước biển gào thét, trong nháy mắt khi kiếm ảnh từ ngoài khơi hoàn toàn chém ra, mặt biển âm vang, hoàn toàn bị chia cắt, tạo thành một cái khe khổng lồ. Nước biển bị phân đôi, có thể thấy đáy biển đen kịt ở phía dưới. Kiếm ảnh này dài chừng mấy vạn trượng, đánh tung mặt biển, một kiếm xẻ đất trời, đánh thẳng tới bốn người Vương Lâm. Trong nháy mắt khi cảm nhận được luồng kiếm ý này, ba người bạch hổ sắc mặt lập tức tái nhợt. Nhất là Chu Tức và Huyền Vũ vốn đã bị thương, giờ phút này bỗng nhiên phun máu tươi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là kiếm đạo cả đời không tu ý cảnh thiên địa, chỉ tu kiếm, lấy ý sung kiếm, lấy thân sung kiếm, diệt tuyệt tất cả thậm chí khiến bản thân cũng trở thành một thanh kiếm. Đây, đây... Lục ma châu tu sĩ không ngờ lại có tu sĩ cực đoan tới mức này. Huyền vũ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Kiếm ảnh kia cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần. Nhưng vương lâm vừa rồi đã sớm bay đi, hầu như chỉ trong chớp mắt trước khi kiếm này tới thì hắn đã mang ba người bạch hổ hóa thành cầu vòng nhảy vào trong lỗ nhỏ trong tầng xương mù thứ nhất. Không hề dừng lại chút nào mà xuyên qua tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 Phía sau hắn kiếm ảnh chợt chém vào trong trận pháp cấm chế ầm ầm vang rội Chỉ thấy ba tầng xương mù đầu tiên bị kiếm ảnh này đảo qua liền lập tức sụp đổ tản ra bốn phái Mang theo ý chí còn lại của kiếm ảnh cuốn tới tầng thứ tư Khiến xương mù tầng thứ tư cũng ầm ầm tan rã Một kiếm phá hủy bốn tầng cấm chế Uy lực của kiếm này dù là vương lâm cũng phải hít sâu một hơi Lúc này hắn ở trong tầng xương mù thứ năm Rõ ràng cảm thấy tầng xương mù này chấn động Mơ hồ có một luồng khí tức cực kỳ bá đạo Giống như thiên thượng địa hạ Duy kiếm độc tôn tràn tới ầm ầm đánh vào tâm thần hắn Vương lâm hít sâu một hơi Luồng ý chí này bên trong ẩm chứa bá đạo Vương lâm cảm thụ rất rõ ràng Dù ngươi có tu vi gì nhưng chỉ bằng một kiếm này, nhất định là người có thanh danh trong lục ma châu. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, mang theo ba người bại hổ bị một kiếm kia làm cho rung động đi tới. Hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới tầng thứ sáu. Sương mù tầng thứ sáu hơn nồng đậm. Cũng rất khổng lồ nhưng vương lâm bay rất nhanh chỉ thấy hai tay hắn không ngừng bắt quyết, từng đạo tơ cấm chế không ngừng gào thét hiện ra trước người hắn, hình thành một tấm lưới li ti. chỉ trong vài nhịp thở, nó đã đụng vào xương mù tầng thứ 6. ầm một tiếng, vương lâm mang theo đám người bạch hổ xông thẳng qua tầng 6. vân không bất tài vượt trăm núi ngàn sông mà tới, đảo hữu cần gì phải sốt ruột rời đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài khơi Chỉ thấy kiếm ảnh đánh tan bốn tầng sương mù đầu tiên hóa thành một tu sĩ mặt thanh y Tu sĩ này thoạt nhìn chỉ như thanh niên quần áo mục mạc không có chút vật trang sức nào Mái tóc dài phủ xuống vai bộ dáng rất phiêu giật Tướng mạo của hắn cực kỳ tuấn mỹ nhưng tràn ngập lãnh khúc Trong tay hắn đang cầm một thanh trường kiếm bảy thước dưới bóng đêm đen dịch này hình như có một dòng chảy đang chuyển động trên mặt kiếm lấp lánh hàn quang tới sương rơi quy quy a vân không phải là bổn tôn của vân không mà là một kiếm ý phân thân của hắn cho dù là phân thân nhưng hắn lại có được sáu thành kiếm ý của bổn tôn lời nói vừa vang lên vân không ngẩng đầu nhẹ bước tới đi thẳng tới tầng sương mù thứ năm tay phải hắn sơ lên kiếm trong tay đột nhiên chém thẳng lên bầu trời một động tác này khiến kiếm ảnh như trăng rằm ầm vang đánh thẳng lên tầng xương bù thứ 5 khiến nó ầm ầm sụp đổ vân không này liếc mắt một cái liền thấy vương lâm tóc bạc vừa tiến vào tầng thứ 6 quay đầu lạnh lùng đối mặt với hắn tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odichuyen.org. Chương 1847 hồi mã thương. Ánh mắt hai người trong tích tắc va chạm, trong đầu Vương Lâm ầm một tiếng, mang theo ba người Bạch Hổ nhảy vào tầng 6, lao thẳng tới tầng 7. Sắc mặt hắn tái nhợt, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Còn Vân Không kia trong đầu cũng ầm vang, ánh mắt nhìn bầu trời đột nhiên lộ vẻ kỳ dị. Ta vốn tưởng ở thiên ngưu châu này trừ mấy lão già xa chỉ có vân giật phong mới có thể khiến ta hứng thú Không ngờ hôm nay ta lại gặp được một người vẻ băng lãnh trong cặp mắt kia Người này cũng là loại lành khốc vô tình Vân không mỉm cười cầm kiếm hướng về phía bầu trời mà tới Vương Lâm nhảy vào tầng thứ 6 Chỉ còn vượt qua tầng thứ 7 Cuối cùng là hắn có thể mang đám người bạch hổ Rời khỏi cấm chế đại trận của Đan Hải Chẳng qua thời gian cho Vương Lâm không còn nhiều lắm Sương mù trong tầng 7 này nồng đậm nhất Không thể tìm ra lỗ hồng trong thời gian ngắn. Ở phía sau lại có tu sĩ Vân không đuổi theo Ánh mắt Vương Lâm trong tầng 6 lói lên Dưới chân hiện có sóng gợn hình như có kiếm khí, hồng mang tràn ngập mắt hắn. bất ngờ phía sau lộ ra một đôi đồng tử màu máu khổng lồ, cấm trí bổn nguyên, sùng bổn nguyên dung hợp cấm trí đại trận này. vương lâm quát khẽ đồng tử khổng lồ phía sau tan nát, những sợi tơ nhỏ bên trong gào thét hóa thành ngàn vạn, lập tức vần quanh vương lâm hóa thành một đạo lưu tinh huyết sắc bay thẳng tới tầng bảy trong nháy mắt khi Vương Lâm lao đi. Sương mù tầng 6 sau lưng hắn chợt tan nát, kiếm khí lao ra, giống như muốn hủy diệt hết thảy. Luồng kiếm ý tồn tại trong đó lại càng kinh thiên. "Đạo hữu, lưu lại đi." Giọng nói trầm thấp của Vân không vang vọng trong không trung. Kiếm khí kia sau khi đánh tan tầng 6 nhanh chóng ngưng tụ lại, một lần nữa hóa thành kiếm ảnh ngập trời. Lao thẳng về phía vương lâm Nếu như bị kiếm khí ngày ngăn trở thì vương lâm không thể lao ra khỏi tầng thứ bảy này Giờ phút này trong lúc nguy cơ Nhưng vương lâm cả đời tranh đấu vô số Thần sắc lại càng bình tĩnh Trái tim càng tỉnh táo Hầu như chỉ trong nháy mắt khi kiếm khí gào thét đánh tới Vương lâm xoay phát người Tay phải sơ lên Hỏa bổn nguyên chân thân biến ảo ra phía sau Vương Lâm dơ tay, một trường đánh thẳng lên không trung, Chỉ thấy sương mù trong tầm bảy lập tức quay cuồng Một trường ấm khổng lồ âm âm xuất hiện Dịch linh ấm Không phải chỉ có một hỏa bổn nguyên chân thân của Vương Lâm ở phía sau cũng dơ tay phải Chỉ thấy trong sương mù lại có một trường ấm khổng lồ biến ảo ra Bất ngờ lại là một trường ấm do ngọn lửa thiêu đốt Hai trường ấn một trước một sau hướng về phía kiếm khí kia ầm ầm đánh xuống. Cùng lúc đó, phía dưới Vương Lâm và Vân Không trong hai phần nước biển bị kiếm khí của Vân Không chia đôi lúc trước, một tia thần thức mà Vương Lâm dung hợp với đại hải lúc này đột nhiên cảm nhận được ý chí của Vương Lâm. Lập tức mặt biển cuồn cuộn sóng, cả biển khơi quay cuồng. Một trường ấn khổng lồ do nước biển tạo thành bất ngờ dâng lên trường ấm này xuất hiện khiến cho đại hải hạ xuống tới mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy được giống như toàn bộ đa ngưng tụ thành trường ấm đó ầm ầm đánh lên bầu trời ba trường ấm hai trên một dưới đồng loạt đánh thẳng lên đạo kiếm khí của vân không trường ấm của bổn tôn vương lâm gần nhất trong tít tắc va chạm với kiếm khí liền phát ra tiếng nổ ầm ầm trưởng ấm sụp đổ cùng lúc đó trưởng ấm hỏa diễm của bổn nguyên chân thân âm âm rắn xuống đúng lúc này trưởng ấm so thủy bổn nguyên tạo thành từ nước biển cũng âm âm đánh lên bầu trời thẳng tới kiếm khí của vân không va chạm với nó cảnh tượng này như thủy hỏa sung hợp hỏa trưởng ấm và thủy trưởng ấm đồng thời tấn còng Chỉ thấy hai trường ấm khổng lồ kia trong nháy mắt tới gần nhau, nước biển lập tức tỏa ra một lượng lớn sương mù, giống như bị bốc hơi vậy. Mà trường ấm của hỏa bổn nguyên trong hơi nước tràn ngập kia cũng giống như sắp bị dập tắt. Nhưng thủy hỏa đều là bổn nguyên của vương lâm, toàn bộ đều biến ảo ra từ cơ thể hắn cho nên chẳng những không bị dập tắt mà còn cường đại hơn. Ngay cả vương lâm cũng không đoán trước được là thủy hỏa bổn nguyên đồng thời thi triển sẽ có hiệu quả thế nào Chỉ thấy trường ấm do nước biển biến thành bất ngờ sôi trào lên Một lượng lớn hơi nước lan ra Khiến cho hỏa trường ấm trên bầu trời giống như mông lung Nhưng ngọn lửa lại càng kịch liệt trở nên ngập trời Giờ phút này sắc mặt vân không cũng trở nên ngưng trọng Một kiếm quét ngang Hỏa trường ấm chợt hạ xuống Va chạm với kiếm ảnh kia. Ngay sau đó. Thủy trưởng ấm phía dưới ầm ầm đánh tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Thủy hỏa trưởng ấm lấy kiếm khí của vân không làm trung tâm mà va chạm ầm vang không ngừng. Thủy và hỏa trong nháy mắt này dung hợp. bộc phát ra sức mạnh vượt xa từng bồn nguyên riêng lẻ. Luồng lực lượng này rõ ràng là khí. Khí là một loại bổn nguyên lực rất khó đạt được trong thiên địa Nó không phải rõ ràng có thể có được mà phải là một người đồng thời nắm giữ thủy hỏa bổn nguyên Sau đó ngưng tụ lại, diễn biến ra một loại bổn nguyên khác Loại bổn nguyên này quý giá vượt xa so với một loại bình thường Trong nháy mắt khi khí bổn nguyên xuất hiện thủy hỏa trường ấm đồng thời sụp đổ Nhưng kiếm khí của Vân không cũng lần đầu tiên hoàn toàn tan nát. Một lực trùng kích điên cuồng đánh sâu vào bốn phía cuốn đồng không gian. Thân thể vương lâm nhanh chóng lui lại phía sau. Nương theo luồng lực lượng này mang theo đám người bạch hổ bay vào sương mù cấm chế tầng thứ 7. Thân thể Vân không nhoáng lên dưới lực lượng trùng kích của Thủy Hỏa Trường Ấm liên tiếp bị đây lùi mấy bước. Đúng lúc này thì một tiếng gầm thét đột nhiên truyền ra. Chỉ thấy dĩ ti khôi lỗi không biết đã bị vương lâm thả ra từ lúc nào, mang eo vẻ nhanh áp lao tới. Dĩ ti khôi lỗi xuất hiện quá đột ngột, giống như đợi cơ hội này tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần. Một chảo đen kịch chụt lấy vân không. Thời cơ lúc này vô cùng hợp lý, sát khí ẩm. Tới khiến vân không biến sắc trực tiếp cắn chót lưới trong tích tắc khi dĩ ti khôi lỗi ẩm tới liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi phun ra lập tức hóa thành một kiếm khí huyết sắc ầm ầm chém về phía dĩ ti khôi lỗi. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong phút chốc kiếm khí kia đã rơi lên người dĩ ti khôi lỗi chém cánh tay phạt của hắn xuống. Dĩ ti khôi lỗi phát ra một tiếng kêu thảm thiết Bỗng nhiên lui lại phía sau Nhưng cánh tay phải kia lại dưỡng gì hóa thành năm luồng hắc khí Lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bất ngờ chui vào trong cơ thể vân không Vân không kêu lên một tiếng đau đớn Khóe miệng tràn ra máu tươi năm đạo hắc khí này ẩn chứa sát khí kinh thiên Trong cơ thể hắn điên cuồng phá hoại Rất khó bí thanh trừ bởi vì trong năm đạo sát khí này ẩn chứa lực lượng thuộc về đạo cổ nhất mạch vân không đảo hữu ngày sau chúng ta sẽ gặp lại trên bầu trời truyền tới giọng nói vang vọng của vương lâm vân không lùi lại ngẩng đầu nhìn lên thấy dĩ ti khôi lỗi mất đi cánh tay phải hóa thành một vùng hắc vụ đã bị vương lâm thu hồi Mà Vương Lâm và ba người bạch hổ toàn thân tràn ngập tơ máu đã nhảy vào xương mù cấm trí của tầng thứ bảy trong tiếng ấm vang liền biến mất. Cho tới nửa ngày sau khi Vương Lâm rời đi, Vân không đột nhiên mặt cười, chẳng qua nụ cười có vẻ âm trầm. Lần tiến vào thiên ngưu châu này thật hứng thú, lần sau ta sẽ không cho ngươi có cơ hội bỏ chạy. Cường giả như vậy hắn phải trở thành kiếm lô của Vân không ta. Ánh mắt Vân không lóe sáng, xoay người bước về phía đại hải. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt. Trận đánh vừa rồi hắn đã bị thương nhưng lúc này không có thời gian đi chữa thương. Hắn còn phải hoàn thành mấy nhiệm vụ các lão tổ giao cho. Luyện hóa đan hải này trở thành một hạt tiên đan. Bên trong đan hải lúc này đã không còn tu sĩ thiên Lưu châu nào Bọn họ đều đã tử vong Cả đan hải giống như trở thành vùng đất của lục ma châu Bên ngoài đan hải trên thiên Lưu châu Thân ảnh vương lâm hóa thành một đảo cầu vồng Dừng lại một chút ngoài ngàn sẵm Khóe miệng tràn máu tươi Hắn xoay phắt người Thần sắc âm trầm tàn nhẫn Nhìn về phía đại trận cấm chí bao phủ đan hải Bạch Hổ, ba người các người rời đi đi. Ta còn có chuyện khác cần làm, không đi cùng các người nữa. Nơi này cách Đại Hồn Môn rất xa, quý nhất tôm gần hơn một chút. Các người đi thông báo cho bọn họ nhanh một chút. Còn về Đại Hồn Môn ta sẽ thông báo cho bọn họ. Vương Lâm nhìn Đan Hải phía xa xa trong mắt tràn ngập hàn quang tay phải dơ lên. Lập tức trong tay hắn có thêm một ngọc sản, đây là chuyện âm phù của đại hồn môn, lưu lại một đạo thần niệm, vương lâm hướng về phía bầu trời vung lên. Lập tức ngọc sản này liền hóa thành một đảo quang bay vụt đi tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã biến mất truyền âm phù bởi vì kết cấu bất đồng nên tốc độ so với tu sĩ nhanh hơn vô số lần Nhưng sau bao lâu đại hồn môn mới thu được tin tức thì vương lâm cũng không rõ Sau khi nhìn thấy truyền âm phù này ánh mắt của ba người bạch hổ xứng lại Nhận ra đây là vật của đại hồn môn vẻ mặt nhìn vương lâm giống như muốn nói lại thôi Ta đắc gia nhập đại hồn môn trở thành trưởng lão Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía Đan Hải. Nhận thấy sự dị thường của ba người liền chậm rãi nói. Bảo trọng. Ba người bạch hổ ôm quyền nói. Bọn họ không nói tới chuyện tạ ơn nhưng việc này hay việc trong đồng phủ giới đều đã ghi tạc trong lòng. Các ngươi cũng bảo trọng. Vẻ mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười chân thành, hướng về phía ba người ôm quyền, nhất là lại nhìn thoáng qua chu tước chu tước thầm than, sống như muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng không mở miệng mà cùng hai người hóa thành cầu vồng bay về phía Quy Nhất Tông. Cho tới khi ba người rời đi, không còn nhìn thấy thân ảnh, Vương Lâm mới xoay người nhìn lại Đan Hải, sát khí trong mắt bùng lên. Ta đi tới Tiên Cương Đại Lục này còn chưa chịu thiệt thòi thế bao giờ, vân không Nếu không thừa dịp người bị thương mà giết người thì vương lâm ta khó có thể chịu nổi. Tiếng kêu thảm thiết của dĩ ti khôi lỗi vang lên trong lòng vương lâm khiến hắn cực kỳ đau xót. Vân không này tu vi cực kỳ cổ quái, sống như không cao nhưng kiếm ý kia lại quá kinh người. Mấy thứ pháp bảo viêm loan thua cuộc vương lâm đã xóa thần thức trở thành vật của hắn. Nhất là hồ lô chứa ba nghìn vạn đảo hồn. Lúc bộc phát cực kỳ mạnh mẽ tuy chỉ có một cơ hội mà thôi Đã quyết định thân thể vương lâm nhoáng lên bay thẳng xuống đan hải phía dưới Hành vi của hắn nhìn như cực kỳ lỗ mãng Nhưng trên thực tế hắn kết luận rằng vân không nó nhất định cho rằng mình sau khi khổ sở lao ra sẽ không quay trở lại lần nữa Điều này dẫn tới quyết định của hắn Muốn giết vân không thì trước tiên phải đạt được la bàn của trận pháp này Đây là lần đầu tiên Vương Lâm sau khi tới Tiên Cương Đại Lục muốn giết người như thế. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1848 ẩm nấp. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên trực tiếp xuất hiện trên không trung của Đan Hải. Phía dưới hắn là cấm chế trận pháp vô hình kia Ở nơi này có trận pháp cách trở Hắn cũng không sợ bị tu sĩ trong cấm chế phát hiện ra Nhưng Vương Lâm vẫn cực kỳ cẩn thận Thu liếm khí tức tu vi toàn thân Cả người như u hồn nhanh chóng bay về phía đan hải xa xa Chỉ vài bước Vương Lâm liền dung nhập thiên địa biến mất Lúc xuất hiện hải vực gần lột ma châu Ở chỗ này dù là trên bầu trời cũng tồn tại rất nhiều tu sĩ lục ma châu la vụt qua Tu vi của đám tu sĩ này không đủ Hầu hết đều là bước thứ hai Đạt tới bước thứ ba cũng không nhiều nhưng cũng có thể thấy vài người Những người này bay qua thần thức tản ra bốn phía giống như đề phòng gì đó Càng ngày tu sĩ lục ma châu càng nhiều Mơ hồ xuất hiện cả cường giả cảnh dưới không huyền khiến vương lâm đi về phía trước chậm hẳn lại, hắn trầm ngâm hai mắt sưng lại, thân thể lập tức hóa thành cầu rồng trực tiếp nhảy vào bên trong trận pháp cấm chế vô hình phía dưới, đồng tử hai mắt tràn ngập tơ máu, bao phủ toàn thân trong nháy mắt đã chìm vào trong cấm chế, hóa thành một tia sương mù. vương lâm có cấm chế bổn nguyên lúc này lấy cấm trí bổn nguyên của bản thân bắt trước trận pháp bao phủ cả đan hải này trong thời gian ngắn cũng tự tin là không ai có thể phát hiện ra được dung nhập vào tầng sương mù thứ bảy vương lâm cẩn thận bay trong tầng sương mù này tìm kiếm vị trí của la bàn trong trận pháp này hắn bay trên không trung theo hướng lục ma châu mà đi lúc này càng nhiều tu sĩ lục ma châu xuất hiện Những tu sĩ này thường tạo thành hơn 10 người một tổ, thần sắc nghiêm túc, gào thét lao qua. Cả đường này số lượng tu sĩ không dưới mấy vạn. Nhiều tu sĩ ở nơi này như vậy, nếu nói không phải là đám người này không thành thùng lục ma châu thì không ai tin nổi. Vương lâm hóa thành một tia sương mù, nhìn đội ngũ tu sĩ lục ma châu trên bầu trời trong lòng thầm than. Xếp chóc giữa các tông môn. Giữa các châu vô cùng tàn khốc, dù ở địa phương nào cũng tồn tại Động phủ giới cũng vậy mà tiên cương đại lục này cũng thế Thế gian vốn không có đất lành Dù là có thì đó cũng là bởi vì có cường giả tồn tại trấn áp tám phương Khiến người ta không dám có bất cứ tâm tư gì trầm mặt, thần sắc vương lâm đột nhiên xứng lại, ngẩng phát đầu Hắn cảm nhận được một luồng giao động cường đại từ xa xa chậm rãi đi tới. Giao động này không phải là tu sĩ mà là từ pháp bảo lan ra. Trong nháy mắt khi nhắn nhìn lại, mấy trăm tu sĩ lục ma châu từ phía xa gào thét bay tới. Trong mấy trăm tu sĩ này có bốn cường giả không huyền. Bốn người này chia làm bốn phương đông tây nam bắc, giống như hộ vệ vậy. Chính giữa đội ngũ này là một cái trống lớn ước chừng trăm trượng. Cái trống này toàn thân đen kịt ngay cả mặt trống cũng là màu đen. Bốn phía có khắc rất nhiều mánh thú dữ tợn. Một vẻ âm u tỏa ra bốn phía. Bên ngoài cái trống này tồn tại vô số oan hồn, vần quanh chiếc trống, phát ra những tiếng gào thét vô thanh, hình thành những đợt sóng gợn cuốn về bốn phương tám hướng. Chiếc trống này có vẻ cực nặng, ở phía dưới nó có gần trăm tu sĩ vận chuyển toàn bộ tu vi nâng lên chậm rãi phi hành. Trong tích tắc khi nhìn tới cái trống này, đôi mắt vương lâm sững lại cả người hóa thành sương mù, lập tức không nhúc nhích. Hắn cảm nhận được rõ ràng bên trong chiếc trống này có ẩn một tu sĩ. Tu sĩ này giống như dung hợp với cái trống... Khi đi ngang qua bầu trời chỗ Vương Lâm an nấp, một đạo thần thức từ trên trống lan ra quét ngang một lượt rồi mới từ từ thu lại. Cho tới khi mấy trăm tu sĩ này rời đi rồi, Vương Lâm nhìn hình dáng chiếc trống lớn phía xa xa trở nên trầm mặc Tu sĩ kết hợp cùng Pháp bảo, cũng là trống lớn như thế Vương Lâm sau đó còn nhìn thấy tổng cộng 8 cái. Ngoài ra hắn còn nhìn thấy một ít pháp bảo khổng lồ Rõ ràng là của tôn mô chuẩn bị cho cuộc chiến Những pháp bảo này đều lớn gần trăm trượng Từ chúng lan ra những luồng khí tắc kinh người tràn khắp bốn phía Hình thành cúi áp Nơi này không nên ở lâu Cần chiến đấu rồi nhanh chóng rời đi Vương Lâm hơi kinh hãi nhưng càng như vậy hắn lại càng tỉnh táo Dung nhập vào trận pháp này, hắn chậm rãi tới gần hải vực của Lộc Ma Châu. Ở nơi này hắn mơ hồ cảm nhận được trung tâm của trận pháp. Ngay ở phía trước, ánh mắt vương lâm lóe sáng ở trong sương mù nhanh chóng lao đi. Ở phía trước hắn có ba cây đại kỳ chọc trời. Ba cây đại kỳ này tung bay trong gió, vang lên những tiếng phần phật, khuyết hắn ra xung quanh, hiển nhiên là vật bất phàm. Ở dưới ba cây đại kỳ này có một nữ tử tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử này cầm trong tay một chiếc la bàn, lúc này đang cúi đầu cao mày nhìn về phía la bàn nọ. Ở bên cạnh nàng vương lâm còn thấy một người mà hắn đã từng gặp, chính là thanh niên mặt trắng tay cầm quạt, đang nhìn đại hải phía dưới, không biết nghĩ gì. Bốn phía quanh hai người còn có mấy trăm tu sĩ mặt lục y giống như thị vệ. Không nhúc nhích mà nhắm mắt đà tỏa ký cả nữ tử kia Những người này không thể nào biết được Giờ phút này trong bầu trời phía trên bọn họ Ngay trong cấm chế trận pháp vô hình Vương Lâm đang lạnh lùng nhìn họ Ánh mắt của hắn tập trung vào la bàn trên tay nữ tử kia Đảo qua vài lần Chính là cách la bàn này rồi Lấy được vật này ta không cần ẩn thân trong trận pháp nữa La bàn này là vật duy nhất ta cần để tiến vào Đan Hải Vương Lâm có cấm chế bổn nguyên đối với cấm chế trận pháp trên Đan Hải cũng đã có nghiên cứu Lúc này biết điểm nào quan trọng nhất Chỉ có chiếc la bàn này mới giúp hắn không ai hay biết mà tiến vào Đan Hải mới có thể tìm được vân không kia Sau khi chết chết hắn có thể đào tẩu. Mà chiếc la bàn này cũng là trọng điểm giúp hắn tìm kiếm vân không trong đan hải mênh mông này Muốn tìm một người chỉ có nhờ chiếc la bàn này Chẳng qua đây là một chuyện khó khăn Muốn lấy la bàn này thì hắn phải đi ra Do đó vẫn bị những người phía dưới phát hiện Mọi việc phải nhanh Không thể cho bất kỳ kẻ nào chạy thoát Cũng không thể cho nữ tử kia có cơ hội truyền tin. Vương Lâm nhíu mày nhìn mấy trăm tu sĩ phía dưới, lại nhìn ba cây đại kỳ bất chút. Ba cây đại kỳ này giống như một pháp bảo phòng ngự. Việc này có chút khó khăn. Vương Lâm ẩm trong sương mù không nhúc nhích, nhìn bên dưới trầm ngâm. Dưới ba cây đại kỳ ngoài khơi, nữ tử kia nhìn la bàn trong tay, lông mày càng nhíu chặt. Ký quái Rõ ràng trong đan hải lúc này không còn tồn tại bất cứ tu sĩ ngoại châu nào Nhưng trên la bàn này lại hiện ra tầng tầng gần sóng Rõ ràng là khi trận Pháp phát hiện ra chuyện gì thường nên cảnh báo Trong la bàn trên tay nữ tử này dày đặc những điểm sáng màu xanh biếc, không có điểm trắng Chẳng qua trên la bàn vẫn hiện ra tầng tầng sóng gần Ánh mắt nữ tử này lói lên tay trái liên tục bắt quyết Không ngừng đánh ấm ký linh la bàn nhưng vẫn không thấy gì. Hành động của nàng khiến thanh niên mặt trắng cầm quạt đứng bên chú ý tiến lên vài bước nhìn la bàn. Hắn mỉm cười nói. Không cần nghi thần nghi ruộng nữa. Có vân không đại sư huyên ở đây không có gì đáng ngại nữa rồi. Nữ tử kia trầm mặc trong chốc lát liền gật đầu. Vân Không Đại sư Huyên đã ra tay rồi, chẳng bao lâu cả đan hải này sẽ biến. Mất. Đến lúc đó chúng ta có thể thấy nửa viên tiên đan trong truyền thuyết, xem uy lực của nó lớn tới mức nào. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Vương Lâm ở trong sương mù trên bầu trời mờ hồ nghe thấy lời nói của hai người, thần sắc to vẻ hiểu ra, trong lòng chấn động. Nhưng vào lúc này đột nhiên Đan Hải xuất hiện tiếng âm vang kịch liệt, giống như cả đại hải gào thét. Mặt biển lúc này ầm ầm bão tố, những con sóng ngập trời cuồn cuộn cuốn tới. cả Đan Hải ở những vị trí bất đồng bất ngờ xuất hiện chín sóng xoáy khổng lồ, từ từ chuyển động, vang lên những tiếng động kinh thiên động địa. Đại sư Huyên bắt đầu rồi. Nữ tử kia không nhìn la bàn trong tay nữa, ánh mắt lộ vẻ chờ mong nhìn về phía xa xa. Cùng lúc đó, dưới ba cây đại thì có một đội ngũ chừng mười tu sĩ từ đáy biển bay ra tới thẳng hướng nữ tử kia. Đây là một tổ lục ma vệ xuất ngoại làm nhiệm vụ, lúc này trở về. Hơn mười tu sĩ lục ma châu này bay nhanh trên bầu trời. Họ xuất hiện không khiến nàng và tu sĩ bốn phía chú ý, hiển nhiên chuyện điều động này rất tầm thường. Chẳng ai chú ý tới sương mù trong cấm chế trên bầu trời, vương lâm ẩm thân lúc này đồng tử đột nhiên tỏa u quang. Cả người hắn hóa thành một làn khói trong nháy mắt khi mười tu sĩ ở phía dưới đi ngang qua liền dùng tốc độ cực nhanh nhoáng lên trong tích tắc liền chui vào trong lỗ tai bực người. Trong nháy mắt khi chui vào lỗ tai hắn, thân thể tu sĩ này xứng lại một chút, ánh mắt lộ vẻ mê mang nhưng rất nhanh bình tĩnh lại theo đội ngũ nhanh chóng tiếp cận nữ tử ở dưới ba cây đại kỳ. Chẳng qua trong tích tắc khi vương lâm từ trong xương mù lao ra chui vào trong lỗ tai tu sĩ kia, chiếc la bàn trong tay nữ tử dưới ba cây đại kỳ đột nhiên cảnh báo. Nữ tử này sườn sốt, lập tức cuối đầu nhìn xuống. Chẳng qua ánh mắt nàng khi nhìn tới thì tất cả đã kết thúc. Làm sao vậy? Thanh niên mặt trắng bên cạnh nữ tử phát hiện ra thần sắc nữ tử biến hóa, lập tức hỏi. Có chút chuyện không ổn. Vừa rồi la bàn cảnh báo, tự chấn động hẳn không phải là tu sĩ lục ma đâu tiến vào trong đan hải. Thần sắc nữ tử cực kỳ ngưng trọng người này an hiểu thuật ẩm thân ta không thể phát hiện ra triệu sư huyên giúp ta một tay ta muốn nghịch chuyển la bàn xem rõ trong trước mắt vừa rồi đã phát sinh chuyện gì thanh niên mặt trắng kia không cần nghĩ ngợi lập tức sờ tay phải lên đặt lên lưng nữ tử này nàng hít sâu một hơi ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị nhìn chăm vào la bàn trong tay lấy phương pháp sư tôn sơn a Vơ, nàng, tay trái liên tục quyết điểm lên la bàn. Nàng không lưu ý tới khoảng cách giữa đám tu sĩ Lục Ma Châu trở về và nàng đang càng ngày càng gần. Một ánh mắt như muốn giết người trong hơn 10 tu sĩ như đang ẩm đang hiện. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1849 Đan Hải Tiên Đan La bàn trong tay nữ tử kia Sau khi được nàng không ngừng đánh ấm quyết lên Lập trở nên mơ hồ bên trong giống như năm tháng nhiệt chuyển Dần dần thể hiện ra cảnh tượng trong nháy mắt vừa rồi Khi Vương Lâm chui vào trong tay một tu sĩ Khống chế tâm thần đối phương Mà giờ khắc này vì trí của Vương Lâm chỉ còn cách nữ tử kia có một nghìn trưởng tu sĩ bị vương lâm khống chế kia giờ phút này hai mắt chớp một cái đột nhiên bước tới một bước trực tiếp lướt qua vài tu sĩ phía trước trong nháy mắt khi mấy người này còn đang kinh ngạc hắn đã đi tới phía sau tu sĩ dẫn đầu tu sĩ dẫn đầu này là một nam tử trung niên người này tu vi đã đạt tới bước thứ ba đang ở giai đoạn không niết sơ kỳ Hắn hình như phát hiện ra trong chớp mắt khi đang muốn quay đầu nhìn lại thì hai mắt tu sĩ bị vương lâm khống chế kia lập tức lộ ra ánh sáng kỳ dị Từ mi tâm của tu sĩ này chui ra một làn khói trong khoảnh khắc liền tiến vào trong hai mắt nam tử trung niên kia Hết thảy mọi chuyện diễn ra cực nhanh, phát sinh chỉ trong nháy mắt Thân thể nam tử trung niên kia run lên, ánh mắt lộ vẻ chống cự nhưng rất nhanh liền bình ổn xuống, hóa thành một vẻ bình thản. Mà nữ tử đang nhìn chầm chầm vào la bàn kia thân thể cũng chấn động. La bàn trong tay nàng chợt rung động kịch liệt trong nháy mắt sẽ hiện lộ ra manh mối thì nam tử trung niên bị vương lâm biến thành làn khói chui vào hai mắt. Mạnh mẽ khống chế tâm thần kia bỗng nhiên bước một bước vọt tới thẳng đến cạnh nữ tử bên ngoài nhìn trưởng kia. Tại hạ ở trên đường phát hiện ra trong nước biển một giọt chất lỏng màu đen. Không biết là vật gì. Giọng nói nam tử trung niên kia khàn khàn trực tiếp lướt qua mấy trăm trượng trong nháy mắt khi một đám tu sĩ đang đả tỏa đồng loạt mở bừng hai mắt, tay phải nâng lên một chất lỏng màu đen bay thẳng về phía trước. giọt chất lỏng màu đen này mới vừa xuất hiện, lập tức có khí tức bồn nguyên nồng đậm tràn ra. nữ tử kia trong nháy mắt khi nghe thấy giọng nói của nam tử trung niên liền ngẩng phát đầu, liếc mắt một cách liền thấy được giọt chất lỏng màu đen này. Đồng tử trong hai mắt nàng đột nhiên co sụp lại, vạn tình hóa u dị. Ánh mắt nữ tử này lộ vẻ khiếp sợ Nương theo lúc đối phương đang khiếp sợ Nam tử trung niên bị vương lâm khống chế lại lướt qua mấy trăm trượng nữa Cách nữ tử này còn không tới trăm trượng Nhưng ngay trong tích tắc khi hắn tới không còn được trăm trượng Thì ba cây đại kỳ đột nhiên tỏa ra gần sóng Phát ra hàng loạt tiếng gào thét Trong nháy mắt khi tiếng gào thét này vang lên La bàn trong tay nữ tử kia hiển lộ ra rõ ràng cảnh vương lâm vừa rồi bay ra khỏi sương mù chui vào trong tay một tu sĩ. Đứng lại. Tâm thần nữ tử này run lên, lập tức phát ra tiếng thét chói tai thân thể đang muốn lui lại phía sau. Thanh niên mặt trắng bên cạnh nàng lúc này cũng lộ vẻ hoảng sợ. bổn nguyên tán. Đồng thời vào lúc nữ tử này thét lên chót tay. Nam tử trung niên do vương lâm khống chế đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ thân thể ầm ầm sụp đổ. Một làn khói lan ra bất ngờ hóa thành vương lâm. Trong một khắc khi vương lâm xuất hiện, chất lỏng màu đen vừa bị hắn đưa tới gần nữ tử kia đột nhiên nổ tung. Từng luồng nước đen như mực nhanh chóng bao phủ bốn phía tràn ra chỉ trong nháy mắt đã biến phạm vi ngàn trượng trên nên đen kịt. Mấy trăm tu sĩ vừa ngồi khoanh chân cơ hồi vừa mới phản ứng thì lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bọn họ nhanh chóng bị ăn mòn trong nháy mắt hóa thành hắc thủy. Thậm chí cả mười tu sĩ lục ma châu phía sau vương lâm trong trước mắt cũng bị hắc thủy này tràn ra, không gịp đào tấu toàn bộ đều tử vong. Cùng lúc đó tiếng gầm thét đột nhiên truyền ra. Dĩ ti khôi lỗi đã bị mất đi cánh tay phải lúc này giữ tờn huyến hóa xa Bay thẳng tới ba cây đại kỳ ầm một tiếng liền đánh gây một cây đại kỳ này Thân thể nó nhoáng lên nhằm về phía hai cây đại kỳ còn lại Tất cả mọi chuyện hầu như chỉ phát sinh sau tiếng hô đứng lại của nữ tử kia Vô cùng nhanh chóng Thân thể vương lâm bước về phía trước khoảng cách trăm trượng trong nháy mắt bị rút ngắn Nữ tử kia và thanh niên mặt trắng đang muốn rút lui Khi thanh niên mặt trắng nhận ra thân phận của Vương Lâm Thần sắc lộ vẻ sợ hãi Trong khi nữ tử kia vừa lui về phía sau vừa đặt tay lên la bàn Muốn cảnh báo tất cả mọi người Tay phải Vương Lâm bỗng nhiên dơ lên Hướng về phía hai người điểm một chỉ Định Một chữ đỉnh thân Khiến cho như có vô số sợi tơ tràn ngập thiên địa trực tiếp quấn quanh thân thể nữ tử và thanh niên kia. Thân hình họ chợt xứng lại, hoàn toàn bị vương lâm cố định ở nơi đó. Thần sắc sợ hãi của thanh niên mặt trắng kia còn đọng lại. Bàn tay trái của nữ tử đang dơ lên trên la bàn cũng dừng lại. Vương lâm nhoáng lên, vừa cầm lấy la bàn từ trong tay nữ tử kia. Vừa không hề có chút thương hương tiếc ngọc, tay trái sơ lên đánh một chưởng vào mi tâm nữ tử này. Toàn thân nữ tử này âm một tiếng liền nổ tung thành một vùng xương máu, ngay cả biên thần cũng tan nát. Vương Lâm phất tay một cái, đám xương máu này như cuồng phong quét về phía thanh niên kia, bao phủ toàn thân hắn. Cùng lúc đó, huyết quang lóe lên, Huyết kiếm theo cái phất tay của hắn lao thẳng tới đầu thanh niên mặt trắng kia. Cũng vào giờ phút này tiếng ấm vang lên truyền tới. Cây đại kỳ thứ hai, thứ ba đã bị tay trái dĩ ti khôi lỗi bẻ gãy. Nước đen trong ngàn trượng điên cuồng ngưng tụ lại trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một giọt hắc thủy trước mặt vương lâm bị hắn nuốt vào cơ thể. Tất cả viết thúc. Mấy trăm tu sĩ toàn bộ đã tử vong Nữ tử kia còn cả thanh niên họ chịu cũng trở thành vong hồn Ba cây đại kỳ lúc này toàn bộ bị phế Sắc mặt vương lâm hơi tái nhợt. Hành động lần này hắn muốn thật nhanh Giờ phút này vừa làm xong thân thể liền nhoáng lên lao thẳng về phía đáy biển Hoàn toàn biến mất Bên trong nước biển vương lâm lao vút đi Hắn cầm la bàn trong tay, thần thức nhanh chóng tràn vào, khiến những tiếng lạc cạp vang lên. Hai mắt vương lâm tràn ngập tơ máu, cấm chí bổn nguyên chợt bùng lên, ầm ầm viện vào trong la bàn này trực tiếp xóa đi thần thức trên đó, khiến la bàn này trở thành vật của hắn. Nếu đối là người khác thì có lẽ cũng không thể làm được điều này. Nhưng vương lâm có cấm chí bổn nguyên nên có thể làm được. Có được la bàn này chẳng khác nào đã nắm được cấm chế đại trận trên đan hải này. Ánh mắt vương lâm lói lên, lao đi trong nước biển cẩn thận nhìn la bàn. Hắn thấy rõ ràng giờ phút này trong đan hải có 3-4 điểm sáng màu xanh biết trong đó có một điểm cực kỳ chói mắt. Những điểm xanh còn lại toàn bộ đều ở trên mặt biển, hiển nhiên là vì vân không nó đang làm phép cũng không tiện ở bên trong nước biển. Nhìn chằm chằm vào điểm lục quang chói mắt, ánh mắt Vương Lâm lộ ra sát khí. "Vân không kế tiếp là tới ngươi rồi." Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, cả người xung nhập vào bên trong cấm chế, trong tích tắc liền biến mất, tiến vào trong vùng hải vực trung tâm của Đan Hải. Thân thể vừa biến ảo ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận được nước biển bốn phía đanh nhanh chóng chuyển động, ầm ầm trầm trầm chấn động. Thân thể hắn giống như bị nước biển cuốn động kéo vào bên trong mà xé tan. Cúi đầu nhìn thoáng qua la bàn, giờ phút này hắn chỉ cách vân không không xa. Nhưng thần sắc vương lâm hơi biến đổi, nhìn nước biển đang điên cuồng chuyển động bốn phía. Có lẽ không cần ta phải mất tới ba nghìn vạn đạo hồn kia nữa. Vương lâm trầm ngâm, không tiếp tục tiến tới mà thân thể chìm xuống lao thẳng tới mấy biển, ầm thân ở nơi này. Cả đan hải giờ phút này như có sóng gió ngập trời, ầm vang không ngừng. Chín dòng xoáy khổng lồ đồng thời chuyển động, trong đó có tám cái đang vần quanh một cái ở trung tâm. Những dòng xoáy này nhanh chóng chuyển động, dần dần cuốn nước biển bốn phía chuyển động theo, không ngờ lấy dòng xoáy thứ chín ở trung tâm cũng xoay tròn quanh nó. Sâu trong dòng xoáy thứ 9 này Vân không khoanh chân ngồi ở đó Sắc mặt hơi tái nhợt Hai tay không ngừng bắt quyết Theo truyền thuyết Đan Hải năm đó là do Một viên tiên đan biến ảo ra Nhưng trên thực tế Thì nơi này cũng không phải là Một viên tiên đan hoàn chỉnh Mà chỉ là nửa hạt mà thôi Ánh mắt Vân không lóe lên Bỗng nhiên giơ tay Phải chụp mạnh về phía trước Đan Hải ngưng Âm một tiếng, nước biển bốn phía chuyển động nhanh hơn Bắt đầu ngưng tụ lại Càng ngưng tụ, nước biển lại càng loan dần Một tia tiên khí bất ngờ khuyết tán ra Giờ phút này đan hải giống như một vùng đất lòng chảo Mà trung tâm của lòng chảo này chính là dòng chảy khổng lồ kia Âm âm chuyển động Trên bầu trời Mấy vạn tu sĩ lục ma châu thần sắc đều ngưng trọng đồng loạt nhìn xuống phía dưới. Bọn họ đang chờ đợi vân không ngưng tụ xa nửa hạt tiên đan. Nổ tung tấm màn ngăn cách thiên ngư châu. Vương lâm cũng an thân bên trong dòng xoáy. Hắn chờ ở đó. Chờ trong nháy mắt khi vân không ngưng tụ xa tiên đan liền đột ngột ra tay. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vân không căn bản không thể quan sát bốn phía. Mấy vạn tu sĩ trên bầu trời cũng đặt toàn bộ tinh lực lên người Vân Không, chưa ai ngờ được bên trong Đan Hải Đát Bỉ Thanh trừ mấy lần này lại còn có một tu sĩ tiên lưu đâu. Mà đã có trận pháp cấm chế này, tất cả đều không còn lo lắng gì nữa. Thậm chí giờ phút này, chưa người nào nhận ra ba cây đại kỳ đã bị bẻ gãy. La bàn đã bị đổi chủ ánh mắt của bọn họ đều bị vân không hấp dẫn Dù sao thì cũng không có gì so được với việc nhìn thấy một trong tứ đại thiên tài vân không luyện hóa đan hải Ngưng tụ tiên đan Cho dù là vân không cũng chưa bao giờ ngờ được vương lâm đi rồi lại quay lại Giờ phút này hắn ở trong dòng xoáy thứ chín Thần sắc ngưng trọng, hai tay quyết lần lượt điểm liên tục Chỉ thấy dòng chảy này ầm ầm thu nhỏ lại trong trước mắt liền thu lại tới chưa đầy bời vạn trượng Nước biển trong đan hải khổng lồ lúc này bất ngờ bị luyện hóa thành dòng xoáy mười vạn trượng Cảnh tượng này khiến cho tinh thần các tu sĩ lục ma châu ở trên bầu trời phấn chấn hắn lên Khóe miệng vân không lộ nụ cười Hắn hít sâu một hơi ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng tu vi toàn thân phát tu vi của hắn cực kỳ cổ quái, dù giờ phút này bộc phát nhưng cũng không nhìn ra được suốt cuộc là cảnh rời gì, chỉ có thể cảm nhận được một cổ kiếm khí ngập trời ầm ầm truyền ra. Một luồng kiếm ý bao phủ tám phương. sư tôn sai ta ngưng tụ đan hải này chính là muốn đẩy cao thanh danh của ta. áp đảo ba thiên tài còn lại lấy thân phận đệ nhất Đông Châu. Lấy thân phận đó đi vào hoàng thành trung châu đạt được tư cách tiến vào tổ miếu Ánh mắt vân không lói lên Nước biển vạn trưởng bốn phía lại ngưng tụ một lần nữa Bất ngờ hóa thành năm vạn trưởng Lại co rút lại một lần nữa thành ba vạn trưởng Cả đan hải từ trên cao nhìn lại chỉ còn nước biển trong phạm vi ba vạn trưởng này Tất cả những nơi khác tràn ngập song biển và san hô sơ phút này rất nhiều thú biển đều nổ tan xác tử vong.